thúc cái gì thúc? ngay ở Vương Sùng gọi điện thoại cho Nhạc nghị thời điểm. Một đạo không nhịn được âm thanh từ ngoài hành lang truyền ra. Sau đó cửa tờ vờ cửa phòng bị đẩy ra. Vương Sùng, ngươi cái quái gì vậy gấp cái gì? Lão tử không cần ăn cơm tối sao? An no mới có sức lực hung hăng đánh tiểu tử kia một trận. Người ở đâu? Hả? Nhạc nghị vốn là muốn thoá mạ Vương Sùng một bữa, chẳng qua là khi hắn đẩy cửa phòng ra thì nhưng trận tròn mắt. Chính mình muốn đánh đối tượng chính bệ vệ ngồi ở trên ghế salon hài hước nhìn hắn mà vương sùng thì lại là một bộ cẩn thận kính cẩn bộ dáng đứng triệu long tiêu bên người hầu hạ cho hắn rót rượu đã ý thức được không đúng nhạc nghị muốn muốn xông ra môn thế nhưng vương sùng mang mấy vị thủ hạ nhưng là một cước đá ra trực tiếp đem nhạc nghị còn có hắn mang theo hai người đạp phải trong phòng khách đi sau đó đóng lại gian phòng đại môn ngươi không phải muốn gặp ta sao ta đến đều tới ngươi liền muốn chạy a triệu long tiêu nhìn nhạc nghị chậm rãi đứng dậy vương sùng ngươi tên khốn kiếp này dám bán đi ta cha ta nếu như biết tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi Nhạc Nghị ánh mắt một trận lấp lóe, sau đó hung tợn nhìn Vương Sùng uy hiếp nói: Ngươi bây giờ liền đem ta cho thả ra, thật dễ đối phó người này, không phải vậy ngươi là không thấy được ngày mai mặt trời. Vương Sùng bị Nhạc Nghị uy hiếp khỏe mắt một trận kinh hoàng, thế nhưng hắn không có lựa chọn, đem so sánh với Nhạc Tiểu Khanh uy hiếp, Vương Sùng càng e ngại Triệu Long Tiêu cái kia để quỷ dị thủ đoạn. Đùng, mà đối mặt Nhạc Nghị kêu gào, Triệu Long Tiêu cũng không quán hắn trực tiếp một cái tát quát tới, trực tiếp là đem hắn đánh ngông đi qua. Ngươi dám đánh ta? Nhạc nghị có chút khó có thể tin hỏi, chỉ là đáp lại hắn vẫn là một cái tát. Đem dám tự xóa. Triệu Long Tiêu lãnh đạm nở nụ cười. Ba ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhạc nghị nhìn Triệu Long Tiêu lãnh đạm thật là tốt tự hàn băng ánh mắt run lập cập, nhưng hắn tự tin có rửa giấm cho nên vẫn là một bộ không thỏa hiệp hung ác ngựa khí. Vậy liền đem cha ngươi cũng gọi là đến đây đi. Xem hắn sẽ sẽ không bỏ qua ta. Ở nhạc nghị ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Triệu Long Tiêu trực tiếp cầm lấy điện thoại di động của hắn đưa cho hắn hiện tại liền cho ngươi ba gọi điện thoại. Ngươi, ngươi đừng hối hận. Không theo lẽ thưởng ra bài Triệu Long Tiêu để nhạc nghị có chút kinh nghi, cuối cùng hắn vẫn là cắn răng cho cha của chính mình gọi điện thoại. Ba, ta bị người. Đừng. Ở nhận cú điện thoại sau, vẫn không có chờ nhạc nghị nói xong, Triệu Long Tiêu liền trực tiếp đưa qua điện thoại di động của hắn cho người đối diện báo cái địa chỉ sau khi liền ngỏm rồi điện thoại. Chờ ngươi ba đến đây đi. Triệu Long Kiêu chậm rãi đứng dậy ngồi ở trên ghế. Không tới 5 phút đồng hồ thời gian, ngoài cửa liền vang lên một trận loạt tiếng bước chân, sau đó Triệu Long Kiêu liền nghe được cửa chuyển đến vài tiếng vang chậm, sau đó môn liền bị đẩy ra. Là ngươi! Là bên ngoài một đám người đi lúc tiến vào, một cái cường tráng bóng người kinh ngạc thốt lên một tiếng sau chặn ở một người mặc tây trang người trung niên trước người. Đã lâu không gặp. Nhìn huyết long một mặt cảnh giác biểu hiện. Triệu long tiêu một mặt thản nhiên tự đắc đứng dậy nhìn về phía huyết long sau lưng người đàn ông trung niên nói vậy ngươi chính là nhạc nghị phụ thân đi. Ta là, không biết vị tiểu huynh đệ này là. Người đàn ông trung niên sắc mặt nghiêm túc, có thể làm cho chính mình số tiền lớn mời về hắc quyền tay như thế thận trọng đối đãi sẽ là nhân vật đơn giản đi. ba Cứu ta. Lúc này quỳ dạp xuống bên cạnh nhạc nghị nhìn thấy người trung niên dường như nhìn thấy cứu tinh vậy kinh hô lên. Chỉ là chưa kịp hắn có hành động. Triệu Long Tiêu đã một cái tát đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Nếu như ngươi quản giáo không tốt con trai ngươi nói, ta tới giúp ngươi quản giáo cũng có thể. Ngay ở trước mặt nhân gia phụ thân quật nhạc nghị mặt mũi Triệu Long Tiêu ngẩng đầu cùng một mặt lạnh lùng nghiêm nghị vẻ mặt Nhạc Tiểu Khanh nhìn nhau. Chương 42, Nhạc Thiếu Khanh kiên kỵ. Tiểu huynh đệ không khỏi có chút hơi quá đáng đi. Nhạc Thiếu Khanh rất nhanh thu lại tâm tình của chính mình, bình tĩnh vẻ mặt nhìn Triệu Long Tiêu. Quá đáng sao? Triệu Long Tiêu nhìn Nhạc Thiếu Khanh một chút, sau đó nhìn về phía nhạc nghị không biết nhạc nghị công tử cảm thấy ta quá đáng sao? ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi. a, nhạc nghị tự tin phụ người ở tại chỗ vốn là còn thị không sợ gì hắn đang bị triệu long tiêu sáng một bạt hai sau khí đều sắp muốn điên mất, chỉ là vẫn không có chờ hắn uy hiếp hắn, triệu long tiêu một cước sùi ở nhạc nghị trên bụng của, để nhạc nghị cả khuôn mặt đều vặn mèo. muốn chết. đối mặt triệu long tiêu tùy tiện, huyết long ra tay rồi, một cái nhảy bộ giống như một chỉ sơn linh dương giống như đấm đá hướng về triệu long tiêu. Trước ngươi liền không phải là đối thủ của ta, hiện tại càng không phải là. Đối mặt huyết long công kích, triệu long tiêu ở suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó né qua, sau đó một quyền đánh ra trực kích huyết long chỗ yếu, làm tu la đạo đấu khí ở phối hợp triệu long tiêu bản thân sức mạnh bạo phát dưới huyết long cả người bay ngược ra ngoài ba 4 mét sau đó đụng một tiếng nện ở trên tường. Tiểu huynh đệ, thân thủ khá lắm, chính mình số tiền lớn mua được lòng đất hắc quyền tay lại không ngăn được triệu long tiêu một đòn. Điều này làm cho nhạc thiếu khanh trong con người né qua một tia tia sáng. Không biết con trai của ta đến tột cùng là làm sao đến tội của người, ta tin tưởng lấy tiểu huynh đệ thực lực sẽ không vô duyên vô cớ ra tay hại người đi. Vương Sùng Triệu Long Tiêu rất là khâm phục nhạc thiếu khanh dưỡng khí công phu, chính mình thủ hạ đắc lực bị đánh ngã, con trai của chính mình bị giao hấn, vị này lòng đất bá chủ lại còn có thể không tức giận, người này lòng dạ rất sâu à. Là như vậy được triệu long tiêu mệnh lệnh vương Sùng liền đem trước nhạc nghị để hắn ra tay sửa trị triệu long tiêu chuyện tình nói cho nhạc thiếu khanh khốn nạn nhạc thiếu khanh nghe xong triệu long tiêu trực tiếp đã nằm bên cạnh một cái bình thủy tinh hung hăng đập về phía nhạc nghị gọi ngươi đi học cho giỏi từ sáng đến tối liền biết gây sự ngươi thật sự cho rằng hải thành là địa bàn của ngươi thuyết giáo hấn ai liền dạy dỗ ai nổi giận nhạc thiếu khanh ở trước mặt mọi người giáo huấn nhạc nghị mà nhạc nghị cũng trợn tròn mắt cha của chính mình không phải tới cứu mình sao Dạy thế nào hấn lên hắn đến rồi? Tiểu huynh đệ, nếu là con trai của ta gây ra họa, vậy ta nhạc thiếu khanh cũng nhận thức, ta nhạc thiếu khanh nguyện ý vì nhà ta tiểu tử chịu nhận lỗi. Nhạc thiếu khanh đang giáo hấn xong con trai của chính mình sau khi, vị này hải thành lòng đất bá chủ liền chỉnh trọng hướng về triệu lòng tiêu không người chào xin lỗi. Ngoại trừ ta đầu lưới xin lỗi ở ngoài, ta ở vạn tượng quảng trường có một gian cửa hàng, tuy rằng vị trí lệch rồi một điểm, thế nhưng cũng đang cái hơn một triệu, tiểu huynh đệ ngươi cảm thấy có thể không? Nhạc thiếu khanh vẻ mặt thành thật nói rằng Vô cùng bạo tay ha Nhạc thiếu khanh cách làm để Triệu Long Tiêu trở nên động dung Triệu Long Tiêu lần này đến vậy là vì cho nhạc nghị một bài học Vì lẽ đó nhìn thấy nhạc thiếu khanh cách làm như vậy Triệu Long Tiêu liền buông lỏng ra nhạc nghị ràng buộc Ba, ba, không muốn buông tha hắn Tránh thoát Triệu Long Tiêu ràng buộc nhạc nghị ngay lập tức chạy đến nhạc thiếu khanh bên người một mặt hung ác vẻ nhìn Triệu Long Tiêu Đúng Chỉ là chưa kịp hắn nói xong Nhạc thiếu khanh một mặt lạnh lùng vứt cho hắn một cái tác, nhìn sửng sốt nhạc nghị, nhạc thiếu khanh cười lạnh lao tử cho ngươi đọc sách không phải cho ngươi trở thành cùng ta cũng như thế lăn lộn xã hội, ngươi đã còn không có phát hiện sai lầm của mình, cấp độ kia ngươi suy nghĩ minh bạch xuất hiện ở môn. Tam ca. Nhạc thiếu khanh hô khẽ một tiếng. Ừm. Theo một đạo trầm thấp tiếng đáp lại, một cái hai gỏ má có một khối vết sẹo nam tử tóc trắng đi vào, ở khi hắn đi vào triệu lòng tiêu bản năng song quyền ngưng lại Cao thủ. Triệu Long Tiêu đề phòng nhìn Nam tử tóc trắng. Ở Nam tử tóc trắng này xuất hiện thời điểm hắn cũng cảm giác được một luồng uy hiểm cảm. Xin chào. Nam tử tóc trắng tựa hồ cũng phát hiện Triệu Long Tiêu mạnh mẽ với thường nhân thực lực, chính trọng hướng về Triệu Long Tiêu gật gật đầu. Nhạc ông chủ, chúng ta đi thôi. Nam tử tóc trắng cùng Nhạc thiếu khanh tầng tầng nhắc nhở một câu. Được. Nhạc thiếu khanh tựa hồ rất tín phục Nam tử tóc trắng, hết ý liếc mắt nhìn Nam tử tóc trắng nghiêm nghị biểu hiện sau so liền cùng Triệu Long Tiêu ra hiệu ly khai. Tam ca xảy ra chuyện gì? Ở nhạc thiếu khanh đoàn người rời đi bao sương thời điểm, nhạc thiếu khanh lộ ra một tia vẻ nghi hoặc đến, hắn nhưng là biết nam tử tóc trắng năng lực, chính là bởi vì biết năng lực vì lẽ đó cực nhỏ nhìn thấy nam tử tóc trắng trịnh trọng như vậy việc. Vừa mới cái kia người cũng là năng lực giả, ta có cảm nhận được trong thân thể hắn cất giấu sức mạnh đáng sợ, có điều không biết năng lực của hắn là cái gì? Nam tử tóc trắng nói rằng, cái gì? Năng lực giả? Nhạc thiếu khanh kinh hại đến biến sắc. Hắn biết năng lực giả đại biểu ý nghĩa, thậm chí so với luyện gia tử trả phải tới thần bí mạnh mẽ, mà nhạc thiếu khanh mặc dù có thể trở thành hải thành lòng đất bá chủ rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì nam tử tóc trắng tồn tại. Hắn là nhạc thiếu khanh trong tay mạnh nhất vũ khí, phàm là ngăn cản hắn hết thể bị nam tử tóc trắng chém giết hầu như không còn, cũng chính bởi vì nam tử tóc trắng mạnh mẽ để nhạc thiếu khanh có thể ở ngắn ngủn thời gian mấy năm bên trong trở thành hải thành lòng đất một trong những cự đầu. Mà bây giờ nghe nam tử tóc trắng nói Triệu Long Tiêu cũng là một vị năng lực giả mạnh mẽ sau, sau lưng của hắn đều bước lên một tầng mồ hôi lạnh đến. Tuy rằng hắn xác thực đối với nhạc nghị hành vi nộ không tranh, nhưng không có nghĩa là hắn đồng ý cứ như vậy không công bồi thường cho Triệu Long Tiêu, vốn là dự định ở mang nhạc nghị sau khi rời đi liền để thủ hạ mình ra tay mạnh mẽ giáo hấn Triệu Long Tiêu một cái, nghe được nam tử tóc trắng sau hắn vui mừng không có hạ lệnh, không phải vậy sẽ trở mặt một cái năng lực giả. Lần này nhạc nghị đứa nhỏ này tuy rằng đã gây hoạ, thế nhưng đối với người mà nói là một chuyện tốt. Ở đoàn người đi ra thời điểm, nam tử tóc trắng nói rằng người hay là có thể cùng hắn vị năng lực giả này bắt được liên lạc cũng khó nói. Đúng vậy, tiệm của ta cửa hàng nếu chuyển nhượng cho hắn, cái kia giữa chúng ta có thể nhiều đi lại một phen. Nhạc thiếu khanh con ngươi sáng ời, sau đó ở đến cờ tờ vờ đại sảnh thời điểm dặn dò trong đại sảnh chờ đợi đế hào quản lý cho Triệu Long Kiêu Chô ở phòng riêng miễn đan đang làm xong tất cả những thứ này nhạc thiếu khanh rời đi đấy hảo mà triệu long tiêu chỗ ở trong bao gian vương sùng nhưng là run chân co quắp ở trên ghế salon vừa nay hắn còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến dù sao liền nhạc thiếu khanh bên người năng lực giả đều xuất hiện không nghĩ tới cuối cùng nhạc thiếu khanh thỏa hiệp rời đi được rồi lần này sự tình kết thúc ân đoán giữa chúng ta cũng coi như là xóa bỏ hy vọng ngươi lần sau cố gắng làm người ngươi chúc ngươi sau này mỗi một ngày đều không làm ác ngộng triệu long tiêu vô vô vương sùng vai. Triệu Tiên Sinh. Chỉ là ở Triệu Long Tiêu chuẩn bị lúc rời đi, Vương Sùng nhưng là dãy rũa đứng dậy nếu như sau đó có nhu cầu gì ta làm việc nhỏ xin cứ việc phân phó, này là danh thiếp của ta. Triệu Long Tiêu nhíu nhíu mày cuối cùng vẫn là nhận lấy Vương Sùng đưa tới danh thiếp, khi hắn đi ra đế hào thời điểm, đế hào quản lý tự mình đem hắn đưa ra ngoài. Giải quyết rồi nhạc nghị chuyện tình sau, Triệu Long Tiêu đón lấy chuyện cần làm chính là hoàn thành nhiệm vụ. Chương 43, Nhiệm vụ hoàn thành. Khiêu chiến nhiệm vụ, cấp thưởng vô thượng hạ. 3 tháng hoàn thành trăm vạn hòm hàng hóa vận chuyển, chỉ phải hoàn thành liền khen thưởng tốc chủ ba loại tuyệt đỉnh mỹ thực phương pháp phối chế. Thứ 999880 hòm, Triệu Long Kiêu ở tới gần lúc sau Tết vẫn không có trở lại, tuy rằng như vậy hắn vẫn rất vui vẻ, bởi vì hắn rốt cục mau đưa khiêu chiến nhiệm vụ trăm vạn hòm hàng hóa vận chuyển nhiệm vụ này cho hoàn thành. Nhiệm vụ này là Triệu Long Kiêu nhận được nhiệm vụ lấy để hoàn thành thời gian dài nhất một cái, tới hôm nay rốt cục phải hoàn thành. Chờ đến 5 giờ chiều trung thời điểm, Triệu Long Tiêu nghe được gợi ý của hệ thống âm, hắn rốt cục hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Đội trưởng, quan thời gian này cảm ơn người chăm sóc. Triệu Long Tiêu đang giả bộ xong cuối cùng một xe hàng sau liền đi tới Trung Đại Thạch trước người nói rằng, ở đem nhiệm vụ hoàn thành thời điểm hắn liền chuẩn bị muốn từ chức, chớ nhìn hắn bản chuyên có thể làm được lương một năm hơn trăm vạn, thế nhưng nắm giữ hệ thống hắn như thế nào tình nguyện bình thường, hơn nữa người muốn thường đi chỗ cao, Triệu Long Tiêu muốn suy nghĩ mình một chút kế tiếp nhân sinh kế hoạch, liền biết có một ngày ngươi sẽ đi. Trung đại thạch thở dài, có triệu long tiêu sau khi kho quản bộ toàn thể đều ung dung rất nhiều. Triệu long tiêu một người là có thể đỉnh thật mấy người, ở thêm vào triệu long tiêu hiệu suất làm cho kho quản bộ quang thời gian này hậu cần quay vòng rất là cấp tốc. Có điều Trung đại thạch biết triệu long tiêu không phải một một người đơn giản vật, nếu như nhân vật đơn giản tại sao có thể có triệu long tiêu như vậy nghị lực cùng thể phách, vì lẽ đó cũng không có kỳ quái triệu long tiêu sẽ từ trước. Ở chúc phúc qua đi, triệu long tiêu tung thoát ra, triệu tiên sinh. Ngay ở Triệu Long Tiêu đi ra mẹ bảo bối xưởng khu thời điểm, đi một mình qua tới hỏi thăm nói. Vương Sùng. Triệu Long Tiêu nghi hoặc nhìn hắn, mình không phải là đã cho hắn giải trừ địa ngục đạo năng lực sao? Lẽ nào hắn trả làm ác ngộng? Là nhạc thiếu khanh lão đại để cho ta tới? Vương Sùng rất sợ Triệu Long Tiêu hiểu lầm cái gì vội vàng giải thích hắn bên kia thủ tục chuyển nhượng đã làm xong, sẽ chờ ngươi đi ký tên. Như vậy phải không? Triệu Long Tiêu gật gù Không nghĩ tới nhạc thiếu khanh vị này đại lao thực sự là nói được là làm được vậy chúng ta bây giờ phải đi làm thủ tục đi. Triệu Long Tiêu cùng Vương Sùng cùng rời đi đi hành chính cơ quan công việc thủ tục chuyển nhượng thời điểm. Ở nhạc thiếu khanh trong nhà hắn chính một mặt nghiêm khắc vẻ giáo hấn nhạc nghị. Ngươi đến bây giờ còn không biết sai. Ngươi cho rằng ngươi có lao tử ở phía sau là có thể muốn làm gì thì làm sao. Nhạc thiếu khanh lạnh giọng mắng ngươi liền đối với mới là ai cũng không biết liền dám chiêu trêu người ta. Vậy ngươi có biết hay không người kia nhưng là cùng ngươi Tam Bá là một loại người? Cái gì? Nhạc nghị đánh run lên một cái, hắn nhưng là rất rõ ràng mình Tam Bá đáng sợ bao nhiêu, thân thể cục bộ có thể hóa thành binh khí, dựa theo Tam Bá lời giải thích, năng lực của hắn cứ gọi là nhân gian binh khí là một loại cực kỳ đáng sợ năng lực chiến đấu, khi hắn tay hoặc chân biến thành binh khí thì thậm chí có thể cắt ra ô tô sang ngoài. Mà triệu long tiêu lại là cùng Tam Bá vậy quái vật, vậy mình còn dám trêu chọc hắn thực sự là ngại chết cũng không đủ nhanh. Nhi tử, ngươi phải nhớ kỹ, phía trên thế giới này không có kẻ địch vĩnh hằng, cũng không có lợi ích vĩnh hằng. Tuy rằng lần này trong lúc vô tình treo chọc năng lực giả, thế nhưng ở lấy được được đối phương lượng giải sau khi, chúng ta chưa chắc không thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Thậm chí chỉ cần đầy đủ đánh đổi, ta có thể để cho hắn trên chúng ta thập giới hội chiến thuyền. Đến thời điểm chúng ta thập giới hội chưa chắc không thể hướng về toàn bộ tỉnh thành mở rộng. Nhạc thiếu khanh trong con ngươi lập loè rảo hoạt cùng ủy kế. Ba, ta hiểu được. Ta sau đó ở cũng sẽ không như thế hành động theo cảm tình. Nhạc nghị nghiêm nghị bảo đảm nói. Ở nhạc thiếu khanh thỏa mãn với mình đối với hải tử thay đổi thời điểm. Triệu Long Kiêu ở vương sùng dẫn dắt đi đã xong cửa hàng chuyển nhượng. Sau đó càng là ở vương sùng dẫn dắt đi đi tới chúc với trong cửa hàng của chính mình. Đây là một gian 80 mét vuông, 6 mét trọn cao cửa hàng. Mặc dù chỉ là phôi thô phòng, hơn nữa vị trí trả so với góc vắng vẻ. Nhưng Triệu Long Kiêu nhưng là rất hài lòng. Điều này cũng có thể chính là hắn sự nghiệp khởi điểm. Ở Cáo Biệt Vương Sùng sau khi, Triệu Long Tiêu trở lại gian phòng của mình đóng gói thu thập một chút, sau đó thông qua hệ thống tiếp thu khen thưởng. Khen Hoàn thành khiêu chiến cất thưởng 3 loại tuyệt đỉnh mỹ thực phương pháp phối chế, mỹ chấn hồn, thần cấp cơm giang trứng, cá mùi đại lục đồ. Hoàn thành nhiệm vụ Triệu Long Tiêu con mắt tỏa sáng nhìn mình thu hoạch đến 3 loại mỹ thực phương pháp phối chế, trong đó thần cấp cơm giang trứng xuất từ tiểu thuyết mỹ thực cung cấp thương bên trong một loại mỹ thực, có khiến người ta muốn ngừng mà không được vị Mà mì chấn hồn cùng cá mùi đại lục đồ nhưng là xuất từ hỏa họa ản nghị mệnh sẩn, trung hoa tiểu đương ra, Bên trong nhân vật chính chế biến thức ăn đi ra ngoài liệu lý. Cái gọi là mì chấn hồn đó là có thể đủ yên ổn người đắt đỏ cả người tâm tình chập chờn một loại mỹ thực, chế tác loại này tuyệt đỉnh mỹ thực phương pháp phối chế phải bảo đảm một cả cây mì sợi cũng không có thể đoạn. Mà cá mùi đại lục đồ là bởi vì thái phẩm giống quá trung quốc đại lục địa đồ mà được gọi tên. Món ăn này phẩm bao hàm dung hợp bốn cái địa khu không giống đặc điểm. Trong đó bao quát Tứ Xuyên, Thượng Hải, Bắc Kinh cùng Quảng Đông. Ba loại Mỹ thực phương pháp phối chế ngoại trừ cá mùi đại lục đồ ở ngoài chế luyện trình tự cũng không phức tạp, thế nhưng đều có từng người hay tuyệt mùi vị. Ở thu được này ba loại Mỹ thực phương pháp phối chế sau ở thêm vào chức nhiệm vụ tưởng thưởng toàn hệ liệt tư nhân chủ phường dụng cụ. Triệu Long Tiêu đã nghĩ đến chính mình đón lấy chuyện cần làm là cái gì, mở một gian độc đáo đặc sắc tư nhân chủ phường. Đương nhiên mặc dù có ý nghĩ, nhưng là muốn thực hành trả phải cần một khoảng thời gian. Dù sao hiện tại sắp hết năm, Triệu Long Tiêu phải đi về cùng người nhà đồng thời quá, quang thời gian này liều mạng công tác sau khi cũng không có cố gắng làm bạn người nhà, vì lẽ đó Triệu Long Tiêu sấn khoảng thời gian này nghỉ ngơi một chút điều tiết một hồi tâm tình ở bắt đầu mình mới sự nghiệp. Đang tiếp thu 3 loại Mỹ thực phương pháp phối chế sau khi Triệu Long Tiêu một cách tự nhiên liền thu được Mỹ thực phương pháp phối chế phương pháp luận chế, làm học thành 3 loại Mỹ thực phương pháp phối chế sau khi... Triệu Long Tiêu giống như là một cái chìm đắm chủ nghệ mấy thập niên bếp trưởng mọi việc các loại liêu nhiên vô tâm. Tiếp thu xong khen thưởng sau khi, Triệu Long Tiêu liền thu thập bọc hành lý chuẩn bị về nhà, hay là đã quá lâu chưa có về nhà duyên cớ, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là hơn 20 km khoảng cách, nhưng Triệu Long Tiêu tâm tình nhưng có chút thất vọng. Cha, mẹ, ta đã trở về. Ở Triệu Long Tiêu cóng lấy bọc hành lý về đến nhà mở cửa phòng thời điểm hai bên tóc mai hoa dâm mẫu thân ngây ngẩn cả người, nàng không được đánh giá Triệu Long Tiêu. Tựa hồ đang xác nhận hắn đến cùng có hay không vậy Mẹ của đứa bé, chả lo lắng làm gì. Để Long Tiêu đi vào a Lúc này Triệu Long Tiêu lời của phụ thân để Triệu Mụ Mụ giác tỉnh lại đây vội vàng lôi kéo tay của con trai mang về nhà. Cha, mẹ, khoảng thời gian này để cho các ngươi chịu khổ. Triệu Long Tiêu cái này đối mặt hải thành lòng đất bá chủ cũng không từng sợ người sợ giờ khắc này đỏ cả vảnh mắt. Khi hắn tối xa đoạn, bất lực nhất thời gian bên trong, ở người khác thậm chí thân thích chê trách hắn thời điểm. Là cha mẹ kiên định đứng ở sau lưng hắn dành cho hắn tối kiên định ủng hộ và cổ vũ. Mà bây giờ hắn rốt cục một lần nữa đứng lên đồng thời có năng lực báo lại cha mẹ chính mình. Chương 44, mua xe. Trở về là tốt rồi, nói những thứ này làm gì. Triệu Sơn hả vội vàng đem Triệu Long Kiêu kéo vào trong nhà. Sau đó cha mẹ liền bắt đầu hỏi thăm tới Triệu Long Kiêu tình trạng gần đây đến. Tuy rằng trước có nghe Triệu Long Kiêu đã nói đã đem nợ nần trả sạch, nhưng dù sao cũng là hơn 50 vạn nợ nần. Vì lẽ đó lão hai cái vẫn còn có chút lo lắng Triệu Long Kiêu là vì trấn an bọn họ mới nói như vậy. Đối với lão hai cái quan tâm, Triệu Long Kiêu vừa cảm động lại là bất đắc dĩ, sau đó hắn đem khoảng thời gian này chuyện xảy ra nói cho hai người. Trong đó liền bao quát Triệu Long Kiêu bản chuyên thu được mười mấy vạn tiền lương video cho hai người xem, đang nhìn đến Triệu Long Kiêu ở trong video cường hãn biểu hiện sau, lão hai cái rốt cục có chút yên lòng hạ xuống, sau đó lại cảm đau lòng. Một tháng kiếm lời mười mấy vạn có thể tưởng tượng triệu long tiêu ngày đó thiên muốn chuyển bao nhiêu đồ vật sẽ có nhiều lui đây là đang liều mạng à đang nói chuyện một lúc sau khi triệu long tiêu đã bị cha mẹ phái trở lại gian phòng nghỉ ngơi mà triệu mụ mụ nhưng là vui vẻ đi mua thức ăn chuẩn bị cho chính mình nhi tử làm một bữa ăn tối thịnh soạn triệu long tiêu cũng đúng là mệt mỏi quan thời gian này ngoại trừ công tác trả muốn đi ra ngoài hành hiệp trưởng nghĩa trợ giúp những kia bị ức hiếp học sinh cũng không có nghỉ ngơi thật tốt quá một ngày chỉ là triệu long tiêu cũng không có ngủ bao lâu đã bị trong phòng khách huyên tiếng huyên náo đánh thức, làm triệu Long Tiêu nghi ngờ đi ra cửa phòng thời điểm trong nhà chẳng biết lúc nào lên đã đến đầy khách nhân là Tiểu Long A, người đã trở về nhìn ngông lung hai mắt triệu Long Tiêu xuất hiện mấy người chào hỏi Tiểu Thúc nhị cô nhị cô trượng Thúc Công các ngươi khỏe triệu Long Tiêu nhìn thấy những này thân thích cũng sướng sở ngày hôm nay ngày gì làm sao đều tụ tập ở đây người Thúc Công nói ra một chiếc xe. Vừa vặn đi qua nơi này bằng vào chúng ta liền nhìn lên xem, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đã trở về. Tiểu thúc cười nói, ngươi nhị thúc công lần này nhưng là nói ra một chiếc mấy trăm ngàn hào xe. Triệu Sơn Hà ở một bên cười nói, nhị thúc công rất lợi hại, dựa bọn họ ngày hôm nay làm sao không? Triệu Long tiêu hỏi, ngươi dựa bận biểu sự nghiệp của chính mình đây, nào có ở không lại đây? Nhị thúc công lạnh nhạt nói. Sau đó không ở phản ứng Triệu Long Tiêu nhìn về phía Triệu Sơn Hà nói hiện tại mua xe mới sau khi, trước kia hai tay nỉ sản bán trao tay cho người thế nào. Nhà ta có xe A. Triệu Sơn Hà bất đắc dĩ cười nói hơn nữa, nhị thúc công nhà ngươi trước kia nỉ sản trước không phải từng ra một lần thai nạn xe cộ, bây giờ còn muốn định giá 10 vạn, ta cảm thấy vẫn là quên đi. Triệu Sơn Hà khoát tay nói. 10 vạn không tệ, ta lúc mua nhưng là 36 vạn. Nhị thuốc công một mặt không thích nói rằng đem so sánh cho ngươi trước kia phá đại chúng, ta đây lượng nỉ sản là thật tốt hơn nhiều, hơn nữa, 10 vạn xem như là thiếu, các ngươi nói một chút coi có đáng giá hay không, ta cũng khuyên ngươi mua lại ta nỉ sản, không phải vậy nhà ngươi trước kia phá xe lái đi ra ngoài mất mặt cỡ nào. Nghe được nhị thuốc công như thế không khách khí, trong phòng khách bầu không khí nhất thời lung túng, nhị thuốc công người này làm người móc. Hơn nữa bởi vì mình con rể khá là có thực lực duyên cớ vì lẽ đó khá là xem thường những kiêng nghèo thân thích, lần này sở dĩ tới cửa ngoại trừ khoe khoang mình mua xe mới ở ngoài, hắn kỳ thực cũng muốn đem mình không cần xe bán cho triệu sân hà Như vậy lại có thể bù đắp chính mình mua hảo xe một ít tổn thất, lại có thể đem bỏ không xe cho bán đi, chỉ là của hắn cách làm để triệu lòng tiêu nhìn không được. Nhị thuốc công, nhà chúng ta cũng là chuẩn bị mua xe mới, vì lẽ đó, nhà ngươi trước kia nghỉ sản chúng ta cũng không cần. Triệu Long Tiêu sợ cha mình khó mà làm người sở dĩ chủ động mở miệng nói. Nơi này có ngươi nói chen vào phần sau. Người hay là trước đem mình tiền nợ chuyện tình xử lý tốt đang nói đi. Chuyện của chính mình chưa từng quản thật còn muốn quản chuyện trong nhà, người có thể đương ra làm chủ sao. Nhị Thúc Công sợ Triệu Long Tiêu hỏng rồi chuyện tốt của mình, không khách khí khiến trách. Nhị Thúc Công lời kia vừa thốt ra, trong phòng khách mặt người sắc đều trở nên trở nên tế nhị. Coi như là triệu lòng tiêu ở không hang hái cũng không thể ngay trước mặt người ta nói như vậy đi. Nhị thúc, nhà chúng ta đúng là muốn mua xe mới, vì lẽ đó, nhà các ngươi trước kia nhỉ sản chúng ta từ bỏ. Triệu Sơn Hà cũng rất tức giận, nói mình tại sao dạng cũng không quan hệ, nhưng chính là không thể nói con trai của chính mình. Sơn Hà, ta nói như ngươi vậy cưỡng có ý gì, nhà ngươi này điểm của cải đều sắp bị tiểu tử này bại hết đi. Còn lại liền những kia của cải làm gì không mua chiếc xe làm bề ngoài liền bề ngoài cũng không có ai còn để mắt ngươi. nhị thuốc công xem triệu sơn hà tựa hồ quyết ý đã định không muốn mua mình hai xe đẩy, không khỏi có chút uống lên khen lâm thời nhiệm vụ làm mất mặt tiến hành thì bắt đầu làm sao có thể để vẫn quan tâm chống đỡ cha mẹ chính mình bị thân thích coi khinh trong thời gian ngắn nhất dùng hành động thực tế làm mất mặt điệu bộ thân thích cất thưởng một lần chỉ định loại nhận thưởng cơ hội vượt qua 3 giờ nhiệm vụ thất bại nghe được nhị thuốc công nói triệu long kiêu liền muốn bạo phát thời điểm Hệ thống tiếng nhắc nhở để Triệu Long Kiêu sững sở sau lộ ra vẻ tươi cười đến, đại lão quả nhiên là biết rõ lòng ta, nếu muốn đánh mặt vậy liền đem mặt của bọn họ chịu thành đầu heo. Vương Sùng, giúp ta mua chiếc xe, lấy thời gian nhanh nhất giúp ta đưa đến An huyện Kim Thạch Hoa Viên. Triệu Long Kiêu cũng không có cùng nhị thuốc công cai vã, mà là trực tiếp ngay ở trước mặt một đám thân thích gọi điện thoại cho Vương Sùng. Triệu Tiên Sinh, chờ ta 2 giờ, 2 giờ bên trong sẽ đem xe đưa đến người nói địa chỉ. Vương Sùng nghe được Triệu Long Tiêu dặn dò sau rất là hưng phấn, vị này chính là liền nhạc thiếu khanh như vậy bá chủ cũng vì đó kiên kỵ tồn tại, bây giờ đối phương muốn chính mình làm việc không phải đại diện cho mình và cường giả loại này kéo lên quan hệ sao. Vì lẽ đó ở hắn đã đáp ứng sau khi trực tiếp là hỏa cấp hỏa liệu vọt tới thành đông 4S doanh tiêu trung tâm, sau đó nói ra một chiếc đỉnh phối Audi Q7, ở bỏ ra hơn 1 triệu sau, hắn dùng thời gian nhanh nhất lấy được Audi Q7 lâm thời giấy phép, Sau đó liền lái Audi quy 7 đi vào Triệu Long Tiêu nói địa chỉ. Hắc. Đều lúc này vẫn như thế sĩ diện hảo. Ở vương sùng cho Triệu Long Tiêu làm việc thời điểm, Triệu Long Tiêu nhà phòng khách nhưng là vang lên một trận tiếng cười lạnh, nhị thuốc công khinh thường nhìn Triệu Long Tiêu, tựa hồ căn bản cũng không tin Triệu Long Tiêu có khả năng kia có thể mua xe, dưới cái nhìn của hắn đây là Triệu Long Tiêu chết sĩ diện biểu hiện. Không chỉ có là nhị thuốc công, những thân thích khác hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là cười nhạt không nói, Nói chung là không, có một người đồng ý tin tưởng Triệu Long Kiêu. Đối với lần này Triệu Long Kiêu cũng không nói thêm gì, mà là kiềm chế lại nóng nảy trong lòng lặng lặng cùng đợi. Nhị thúc công thấy khuyên bảo không được cũng rất là xấu hổ, làm một đám thân thích tán gẫu xong chuyện nhà chuẩn bị lúc rời đi, Triệu Long tiêu điện thoại di động vang lên. "Triệu tiên sinh, xe đến nơi nói địa phương này, liền ở dưới lầu, tao đi quy 7, không treo biển hành nghề liền vâng." Vương Sùng ngữ khí hơi có chút thở dốc nói rằng, "Ba, chúng ta xe đến rồi." Chúng ta xuống xem xe đi. Triệu Long Tiêu nhìn một chút điện thoại di động, một canh giờ 15 phút, vương sùng hiệu suất này khá nhanh. chương 45, Triệu ra có tiềm Long. Hắc! Con vịt chết tôi cứng rắn. Đối với Triệu Long Tiêu, nhị thuốc công là 120 cái không tin, bởi vậy hắn không thèm để ý Triệu Long Tiêu, thậm chí đang nhìn đến Triệu Sơn Hà đã quyết tâm không mua của hắn hai xe đẩy sau trực tiếp liền đứng dậy phải rời đi. Long Tiêu, ngươi! Triệu Sơn Hà cũng rất bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn tin tưởng chính mình nhi tử tương lai nhất định sẽ rất tốt, thế nhưng hắn không cho là mới vừa trả lại xong nợ nần triệu Long Tiêu có cái kia tài chính đi mua xe. Cha, mẹ, tin tưởng ta một lần. Triệu Long Tiêu chân thành nhìn hai vị lão nhân, sau đó mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc triệu Sơn Hà cùng mâu thân mục Quế Hương đồng thời xuống lầu. Đại ca, ngươi bên này nếu như thật thiếu tiền, ta còn có thể chuyển khoản một ít cho ngươi. Lúc này tiểu thúc triệu Thanh Sơn theo vào điện báo thê nói rằng. Hắn cũng không muốn đại ca của mình bởi vì chuyện này bị người xem thường, vì lẽ đó dự định mượn một ít tiền cho đại ca của mình tập hợp cái xe thủ phó. Ở tất cả mọi người cho rằng Triệu Long Tiêu chỉ là chết sĩ diện thời điểm, Triệu Long Tiêu từ tiểu khu môn đi ra thì đã sớm cùng đợi Vương Sùng vội vàng tiến ra đón. Triệu Tiên Sinh, này là của ngài xe. Vương Sùng trực tiếp đem một loạt thủ tục còn có chìa khóa xe đưa cho Triệu Long Tiêu. a lì với tài khoản cho ta một cái. Triệu Long Kiêu nhìn Vương Sùng mua về xe trong lòng trở nên kích động đồng thời cũng là rất nhức nối. Ta rất sao không phải là cho người mua bộ xe mà. Cũng không cho người mua bộ mắc như vậy a. Này gộp lại đoán chừng phải chừng 100 vạn đi. Tuy rằng Triệu Long Kiêu trên người còn có đến từ đầu cổ cùng với tiền lương hơn 7 triệu tiền dư, thế nhưng hắn dự định mở tư nhân chủ phường những kia trang trí còn có tuyên truyền vật liệu phí dụng cũng phải cần đại món tiền vốn, lần này phải đi đi hơn 1 triệu, Triệu Long Tiêu trái tim chảy máu có điều hào xe dù sao cũng là có hào xe phạm nhi triệu long tiêu bắt được quy bảy chìa khóa xe hậu tiến vào chỗ điều khiển cả người cảm giác đều không giống nhau long long tiêu đây chính là người nói mua xe mới ở triệu long tiêu ngồi trên buồng lái thời điểm triệu sơn hà há mồm trợn mắt đi tới ai nha ngài là triệu tiên sinh phụ thân đi ngài hai thực sự là quá giống nhau thật sự là thật không tiện bởi vì tới vội vàng vì lẽ đó không có cho ngài lão bị thật lễ vật triệu long tiêu vẫn không trả lời thời điểm Vương Sùng đã nhiệt tình tiến lên nên tiếp. Ba đây chính là ta mua xe mới, cũng là thắc bằng hưu ta giúp ta ra. Triệu Long Tiêu cười trả lời, sau đó đi xuống xe chết sống cũng phải làm cho mình cha già trải nghiệm một hồi hào xe cảm giác. Tiểu Thúc, ngươi cũng tới đi thử xem. Ở Triệu Sơn Hà cảm tạ Vương Sùng một phen sau liền trên mặt mang theo hồng quang ngồi ở quy bảy chỗ tài xế ngồi, mà Triệu Long Tiêu cũng mời Tiểu Thúc của chính mình cùng giá thửa. Dù sao có thể ở nguy nan bước ngoặt dũng cảm đứng ra ủng hộ phần ân tình này Nghị Triệu Long Kiêu liền đem tiểu thúc cho rằng là chân tránh người trong nhà Vương Sùng, ta đem tiền cho ngươi chuyển khoản đến ngươi ạ lìm ẩy Ngươi kiểm tra và nhận một hồi Triệu Long Kiêu đem hưng phấn người nhà mang sau khi lên xe Liền chăm chú nhìn Vương Sùng nói cảm ơn lần này đa tạ ngươi Để ta tỉnh rất nhiều phiền phức Triệu Tiên Sinh, ngài thực sự là quá khách khí Đây là ta một điểm tâm ý a. Làm sao có thể thu tiền của ngươi Vương Sùng dự định muốn đem chiếc xe này đưa cho Triệu Long Kiêu. Một con ngựa quý nhất con ngựa, tiền này ta còn là muốn đưa cho ngươi. Triệu Long Kiêu một mặt kiên định lắc lắc đầu sau đó có chuyện gì có thể bắt chuyện một tiếng. Cố gắng, cái kia Triệu tiên sinh ngài đi thông thả. Thấy Triệu Long Kiêu vẻ mặt kiên định, Vương Sùng cũng không tiện ở nói thêm cái gì. Sau đó hắn liền cung kính đưa Triệu Long Kiêu đi thử xe. Vậy, loại mới Audi Q7, này một khoản muốn hơn một triệu đi ngay ở triệu long tiêu người một nhà thêm vào tiểu thúc đồng thời thử xe thời điểm bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô triệu long tiêu ngẩng đầu nhìn lên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười khó hiểu đến này thật là đúng gì a hai thúc công làm triệu long tiêu quay kính xe xuống nhìn về phía bên cạnh đồng dạng là xe mới đỉnh phối mẹ xe đét cấp e thì hắn một mặt kỳ dị nụ cười chào hỏi cái gì nhị thúc công nhìn quy bảy trong cửa sổ xe thân ảnh quen thuộc trên mặt lộ ra một tia khó có thể tin vẻ mặt đến nơi Ngươi thật sự mua xe mới. Này, cái này không thể nào đi. Ngươi không phải nợ nần mấy trăm ngàn sao. Tại sao có thể có tiền mua loại này trăm vạn hào xe. Nợ nần đã sớm là đi qua thức, ta bây giờ là ngạch chống trăm vạn nha. Nhị thuốc công tái kiến. Nhìn nhị thuốc công cái kia đỏ lên khuôn mặt, triệu long tiêu cười ha ha thăng lên cửa sổ xe. Chỗ ngồi lái xe triệu sơn hà cũng rất hạ giận, hắn lệ phép tính quay về nhị thuốc công nợ nụ cười, sau đó cũng không quay đầu lại lái xe quy bày ly khai Mà nhị thuốc công cả người đều ở trong gió nguồn ngang, hắn làm sao cũng không nghĩ tới triệu lòng tiêu này mặn cá lại liền thần kỳ như vậy xoay người. Đích đích đích mãi đến tận đèn xanh sáng lên thời điểm diện trói hai tiếng kèn mới để cho nhị thuốc công giác tỉnh lại đây, vị này điệu bộ thân thích lúc này mới chính thức biết được một câu nói, chớ bắt nạt thiếu niên nghèo. Đại ca, vừa nãy nhị thuốc công vẻ mặt đó ngươi thấy không, ta cảm giác hắn nhất định là bị kích thích không nhẹ. Lao già này trong ngày thường chính là điệu bộ bây giờ thấy Long Tiêu vươn mình sợ là sẽ phải trong lòng phiền một chết. Tiểu Thúc ở ghế phụ sử cười nói. Dọc theo đường đi người một nhà tiếng cười cười nói nói về nhà. Lúc này còn có thân thích ở lại triệu Long Tiêu trong nhà, nhìn thấy đoàn người muộn như vậy mới vừa về nhất thời có chút ngạc nhiên. Mà Tiểu Thúc lúc này liền đưa đến tuyên truyền tác dụng. Khi hắn đem triệu Long Tiêu mua một chiếc trăm vạn hào xe thời điểm toàn bộ phòng khách đều là sôi sùng sục. Tất cả mọi người này đây kỳ dị ánh mắt nhìn triệu Long Tiêu. Ta triệu ra ra tiềm Long A. Không thể không nói kim tiền mị lực là làm cho không người nào có thể ngăn cản. Triệu Long Kiêu đón lấy chính là bị người nhà của mình không ngừng thổi phồng. Tuy rằng triệu Long Kiêu đối với những này A rua nịnh hot cũng không thích, nhưng nhìn cha mẹ trên mặt cái kia kích động tự hào biểu hiện. Triệu Long Kiêu ôn hòa nhã nhận ứng phó những này bắt đầu nịnh bỡ thân thích của chính mình môn. Tận tới đêm khuya hơn 9 giờ, những này không ngừng lấy lòng cha mẹ mình thân thích mới rời khỏi. Long Kiêu, cái kia đúng là xe của người A. Mà ở thân thích đều sau khi rời đi, đối với vào một ngày trải qua nhị lao vẫn cảm giác giống như là ở trong mơ như thế. Ba, đúng là xe của ta, ngươi xem những thủ tục này có thể đều tại ta này đây. Triệu Long Tiêu lấy ra một loạt mua lái xe tiếp theo, hợp đồng còn có biên lai. Like. Con trai của ta tiền đồ, thật là có đại tiền đồ. Triệu Sơn Hà nhìn biên lai like trên 110 vạn con số ròng rã lên tiếng nói rằng. Rốt cục có một ngày ta lập gia đình bên trong tiêu ngạo. Triệu Long Tiêu nhìn cha mẹ tự hào vẻ mặt lộ ra vẻ tươi cười đến. Trải qua một ngày huyên náo sau, nhị lao cũng là mệt mỏi. Triệu Long Tiêu để nhị lao về phòng trước nghỉ ngơi chính mình trước tiên đem phòng khách thu thập một chút sau trở về đến bên trong gian phòng của mình. Ken. Lâm thời nhiệm vụ đã hoàn thành, có hay không bắt đầu chỉ định loại trị tượng hạng ngục. Ta chỉ định hụt trong điện ảnh hạng mục bắt đầu nhận thưởng, bắt đầu đi. Triệu Long Tiêu đã chọn một cái loại khác sau khi nhận thưởng luân bàn bắt đầu xoay tròn. Chương 46. Hội bạn học. Màn điện ảnh, hút, các hạng ở kèm nhanh chóng từ Triệu Long Tiêu trước mắt sẽ qua, ngay ở Triệu Long Tiêu đang mong đợi thời điểm nhận thưởng luân bản chậm rãi đình chỉ lại. Đây là Khi thấy luân bản kim chỉ nam chỉ thị khu vực Triệu Long Tiêu lộ ra một tia vẻ nghi hoặc đến siêu nhân khởi nguyên kế hoạch. Đại lão, ngươi không muốn bắt nạt ta không có xem qua bộ phim này a. Hút bên trong có cái kế hoạch này sao? Nghi ngờ Triệu Long Tiêu hô hoán hệ thống. Ngươi xem qua không có nghĩa là ngươi biết. Đại Lao Hiện thân giải thích kỳ thực mạ vèo bên trong các loại siêu năng lực kế hoạch khởi sướng cùng khai phá đều là đến từ với này một cái siêu nhân kế hoạch, từ siêu nhân trong kế hoạch diễn sinh ra siêu cấp binh sĩ huyết thanh người được lợi cả nền A như thường biến hóa lớn nhỏ an mạn, thậm chí là chịu đựng tia giảm mạ cải tạo hút, ít chiến cảnh chờ chút đều là từ siêu nhân khởi nguyên kế hoạch bên trong diễn sinh ra. Đây chẳng phải là nói ta cầm đến cái này siêu nhân kế hoạch ta có thể thu được mạ vèo bên trong những siêu cấp cường giả kia các loại năng lực nghe xong đại lão giải thích triệu long tiêu một mặt khiếp sợ, siêu nhân kế hoạch chỉ là để cho ngươi biết kế hoạch làm sao đi thực hành, thế nhưng ngươi chân chính muốn đem một người trong đó cái kế hoạch biến thành sự thật đồng thời chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình, người chả cần đại lượng thời gian, tiền tài còn có tinh lực vân vân, hệ thống nói rằng, hiểu, ví dụ ta thu được mạ và xia di điện ảnh bên trong tối chân quý nhất bảo tàng một trong. Thế nhưng muốn đánh mở cái này, bảo tàng ta còn sẽ vượt qua một ít cửa ải khó mới có thể thu được đến bên trong từng cái từng cái bảo tàng. Triệu Long Kiêu bừng tỉnh nói rằng, Đại khai ý tứ chính là cái này, cũng tỉ như siêu nhân kế hoạch chi nhánh hụt nghiên cứu bên trong, người muốn chế tạo ra có thể chiếu rọi kia gẹm mạ thiết bị ít nhất phải đến ngàn vạn thậm chí là hơn trăm triệu nguyên tài chính mới có thể chủ bị tốt. Hệ thống để Triệu Long Kiêu hít vào một ngụm khí lạnh, vốn cho là mình vẫn là một cái trăm vạn phú hào không nghĩ tới thu được cái này siêu nhân khởi nguyên kế hoạch sau chính mình cái kia mấy triệu tài sản e sợ liền bọt nước đều kích không đứng lên. Bất quá ta kiến nghị túc chủ có thể tiến lên dần dần, dù sao túc chủ tiền tài có hạ, có thể tiêu tốn mấy triệu tài sản thu được chế tác siêu cấp binh sĩ huyết thanh vật liệu cùng với thiết bị, đợi được chế tác hoàn thành đồng thời dùng siêu cấp binh sĩ huyết thanh sau khi túc chủ thực lực tăng lên ở kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn. Gợi ý của hệ thống nói. Mấy triệu tài sản là có thể mua được chế tác siêu cấp binh sĩ huyết thanh vật liệu cùng thiết bị sao? Triệu long tiêu ánh mắt sáng lên tiện nghi như vậy. Tiện nghi. Hệ thống cười lạnh siêu nhân khởi nguyên kế hoạch thư là một bộ hoàn thiện đồng thời thay đổi sau kế hoạch thư. Tác dụng của nó thậm chí là có thể so với mạ véo bên trong đáo vật InVity Game. Nếu không phải bên trong kế hoạch là hoàn toàn tránh xác. Người coi như là hoa một thời gian cả đời cùng tinh lực đều không nhất định có thể hoàn thành một người trong đó loại kế hoạch khác. Nói cách khác. Đây là một vốn đã đưa ra giải đáp để đáp án buồn. Triệu Long Kiêu xuất thần nhìn dày như một bộ bốn kho toàn bộ thư siêu nhân khởi nguyên kế hoạch, sau đó kích động lựa chọn tiếp thu. Loảng soảng. Lấy Triệu Long Kiêu lúc này mấy lần với thường thân thể của con người tố chất ở tiếp thu bộ này kế hoạch thời điểm vẫn còn có chút không chịu nổi cả người đều đã hôn mê. Cũng còn tốt, ngày thứ hai Triệu Long Kiêu dựa dâm chính mình cường đại tố chất thân thể, ở hơn 8 giờ nhanh 9 giờ thời điểm giường chỉ là tuy rằng thức tỉnh hắn vẫn cảm giác đầu của chính mình hỗn loạn hệ thống chuyện gì thế này ta cảm giác mình đều sắp không thể suy tư ở thanh tỉnh một lúc sau khi triệu long tiêu đầu trầm trọng cảm vẫn không có biến mất ngươi cũng không muốn muốn siêu nhân khởi nguyên kế hoạch có thể cho ngươi phục khắc hết thể mạ và siêu di anh hùng năng lực nó bao hàm số liệu thật sự là quá nhiều quá nhiều nếu như đổi thành những người khác đầu trực tiếp bị này cỗ số liệu cho bung nát ngươi có thể tiếp tục chống đỡ hay là bởi vì ngươi chuyển thừa lục đạo hài năng lực tinh thần vốn là mạnh mẽ Cho ngươi miễn cưỡng tiếp thu hạ xuống, có chút di chứng về sau cũng là chuyện rất bình thường. Hệ thống đôi nói. Vậy muốn làm sao giảm bớt, không thể cả ngày bộ dáng này đi. Triệu Long Tiêu bất đắc dĩ nói rằng. Vậy ngươi phải cố gắng rèn luyện thân thể, tranh thủ sớm ngày đem lục đạo hài năng lực hoàn toàn mở phát ra. Như vậy thân thể tố chất của ngươi đều tăng lên sau khi dĩ nhiên là có thể ung dung ứng đối những này số liệu. Hệ thống nói rằng. Như vậy phải không? Triệu Long Tiêu gật gù. Sau đó thông qua điện thoại di động tuần tra thích hợp bản thân tập thể hình phương thức rèn luyện, không tiến vào nghề này không biết nghề này cực hạn tập thể hình người phong khoáng lạc quan đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Thuận gió kỳ, nga thức động thân, một tay dẫn thể hướng lên trên, chậm tốc xà đơn song lực cánh tay các loại động tác không chỉ có là khốc huyễn cực kỳ, hơn nữa mỗi một cái động tác hầu như đều là đang khiêu chiến thân thể cực hạn. Triệu Long Tiêu bây giờ tố chất thân thể đã rất cường hãn, thế nhưng hắn vẫn không dám hứa chắc mình có thể hoàn thành cực hạn nhai kiện bên trong động tác mà càng là hiểu rõ cực hạn đầu đường tập thể hình triệu long tiêu càng là mê mội vào trong đó. mãi đến tận nhị lão kêu triệu long tiêu sau khi triệu long tiêu mới giác tỉnh từ gian phòng đi ra, mà hắn cũng quyết định gia nhập cực hạn đầu đường tập thể hình hàng ngũ ở trong. hắn đầu tiên là ở trên inter dưới đan một chút tập thể hình khí tài, bao quát tạ tay, yoga lot chiến đấu thẳng chờ chút, còn có tập thể hình trang phục, mỗi một dạng đều là chọn tinh phẩm. Bỏ ra gần như vài ngàn khối tiền sau Triệu Long Kiêu cảm khái một tiếng có tiền thật tốt sau khi liền chuẩn bị tiếp tục lật xem liên quan với cực hạn tập thể hình tư liệu. Chỉ là khi hắn nhìn một lúc nhai kiện đại thần biểu diễn video sau khi một đạo video thông tin thỉnh cầu liền bắn ra ngoài. Lạc tiểu dập. Cao Trung trước chắc Triệu Long Kiêu trên mặt lộ ra một tia hồi ức vẻ. Hắn nhớ được bản thân Cao Trung thì hàng trước là một vị song tóc thắt bím đuôi ngựa tròn vo đáng yêu cô nương. Lúc đó chả thường thường nhéo cô nương này tóc đây đôi ngửa cô nương, đã lâu không gặp a Triệu Long Tiêu nhận điện thoại sau treo chọc cười nói. Triệu Long Tiêu, ngươi vẫn là như thế chán ghét hay điện thoại đối diện một vị thanh tú tuyệt luân trong con ngươi mãn là linh khí đáng yêu tiên nữ nữ hải cong lên mập mạp trắng trẻo môi nói rằng lớp 9 ngày đó lớp chúng ta muốn bạn học tụ hội ngươi có đi hay không à? Bạn học tụ hội? Ta không đi, một đám người ở bên kia khoe khoang có cái gì tốt đi. Triệu Long Tiêu gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Vậy nếu không nhiên chỉ chúng ta mấy cái này quan hệ tốt đụng, đụng diện Đem gấu mèo bọn họ cũng cho kêu lên. Lạc tiểu dập hứng thú tràn đầy nói rằng. Ôi! Chúng ta đã từng điểm đạm đuôi ngửa cô nương làm sao bây giờ trở nên như thế sống động. Có phải là giao bạn trai muốn dẫn cho chúng ta quen biết? Nếu như là vậy ta là nhất định phải đi qua đem chấn. Triệu Long Tiêu cười nói. Tốt! Đến lúc đó đem ngươi vị hôn thê cũng cho mang tới. Nghe nói người vị hôn thê có thể đẹp. Lạc tiểu dập không cam lòng yếu thế phản kích nói. Vị hôn thê! Triệu Long Kiêu trầm mặt một hồi sau nói sang chuyện khác đến thời điểm ngươi cho ta biết địa điểm, chúng ta đuôi ngửa cô nương mặt mũi ta còn là phải cho. Song Phương ước định cẩn thận sau khi liền cúp điện thoại, mà Triệu Long Kiêu kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ bầu trời trong xanh, ngươi bây giờ trải qua có khỏe không? Chương 47, đuôi ngửa cô nương hắc hát lịch sử. Ở nhà thời kỳ, Triệu Long Kiêu bồi tiếp người nhà vượt qua nhàn nhã thời gian, bởi vì Triệu Long Kiêu trở nên có tiền đồ duyên cớ, cha mẹ nụ cười trên mặt bắt đầu tăng lên cũng yêu và thân thích đi đi lại, đương nhiên mỗi ngày thiếu cũng không lái xe Triệu Long Tiêu mới mua trăm vạn hào xe. Làm tân niên đến thời gian, ở tiếng pháo, chúc mừng trong tiếng, Triệu Long Tiêu cho nhị lao mỗi người cắt bọc một cái 66.666 đỏ thăm túi, ở cha mẹ chuyển đi bằng hữu quyển sau khi lại là gây nên một trận hâm mộ. Nhìn cha mẹ hài lòng, thỏa mãn, tự hào dáng vẻ, Triệu Long Tiêu cũng rất vui vẻ. Chính mình làm tất cả những thứ này ngoại trừ theo đuổi mình muốn đặc sắc sinh hoạt ở ngoài chính là muốn để cha mẹ tự hào. Cũng bởi vì Triệu Long Tiêu quật khởi lần nữa duyên cớ, lúc sau Tết thân thích lại đây nhà hắn đi lại tần suất rõ ràng cho thấy thêm ra rất nhiều. Tết đến thì vì ứng đối nhất ba hữu nhất ba thân thích, Triệu Long Tiêu đều có chút mệt mỏi, trong đó có một ít là tới tố khổ đồng thời đến vay tiền hoặc là đến hỏi dò kiếm tiền mua lộ. Đối với mượn tiền Triệu Long Tiêu đền chuyển từ chối, những này thân thích khi hắn gặp rủi ro thì thờ ơ lạnh Hắn cũng không thể rộng lượng đến bọn họ vừa đến vay tiền phải vì là mặt mũi cho hắn mượn môn. Mà hỏi do kiếm tiền môn lộ triệu Long Tiêu nhưng là cho bọn họ nhìn mình bản chuyên video. Nhìn triệu Long Tiêu cái kia không phải người vậy trang tốc độ xe. Thân thích ở Liễu lơi sau khi cũng rõ ràng triệu Long Tiêu kiếm tiền phương pháp khả năng cũng chỉ thích hợp chính hắn mà thôi. Rất nhanh thời gian đã đến lớp 9, triệu Long Tiêu đã biết được Lạc Tiểu dập nói địa điểm. Ở lớp 9 buổi chiều nghỉ trưa sau khi liền trực tiếp xuất phát đi Kim Hâm Hoa Viên. Kim hâm hoa viên là một cái tiểu khu khu sinh hoạt, cũng là an huyện phổn hoa nhất mấy nơi một trong, các loại cửa hàng san sát, bình thường an huyện người đi dạo phố du ngoạn đều sẽ chọn nơi này. Triệu Long Tiêu đến nơi này sau liền thẳng đến một viên có chuyện xưa quả cam, đây là một nhà hướng phẩm điếm, hay là tất cả mọi người lựa chọn thời gian này điểm tụ hội duyên cớ? vì lẽ đó Triệu Long Tiêu đến nơi này thời điểm trong cửa hàng hầu như ngồi đầy người. Triệu Long Tiêu, nơi này, ở Triệu Long Tiêu vào điểm thời điểm. Một vị nhìn chung quanh nát hoa váy ngắn long lanh nữ hải đứng lên chào hỏi. Ha, đuôi ngựa cô nương. Triệu Long Tiêu nhìn ở hy toái quang ban chiếu xuống hiện ra đến mức dị thường tiểu mị nữ tử trước mắt vì là bừng sáng. Trước đây đã biết vị hàng trước nhưng là điềm đạm vô cùng, hiện tại nhưng làm cho người ta một loại sức sống bắn ra bốn phía cảm giác, tựa hồ tính cách rộng rãi rất nhiều. Cái tên nhà ngươi để cô gái chờ ngươi không ngại ngủ mà. Lạc Tiểu Dập chờ Triệu Long Tiêu sau khi ngồi xuống quan sát hắn một hồi sau treo ghẹo nói không phải là nói mang vị hôn thê lại đây sao? Làm sao? Không nỡ lòng bỏ đem ngươi tiểu tiểu thê mang ra đến cho mọi người xem a. đã từ hôn, ta bây giờ là độc thân cậu một viên. Triệu Long Tiêu cười khoát tay một cái nói từ hôn. Lạc Tiểu Dập còn có cái khác đang ngồi mấy người một mặt lúng túng nhìn Triệu Long Tiêu, tựa hồ nhóm người mình hỏi một cái không nên hỏi vấn đề. Được rồi, cái này lại không liên quan. Đúng rồi, ta thật ngồi cùng bàn gấu mèo đây. Triệu Long Tiêu hỏi. Đến rồi, đến rồi, vừa nay đi cho tiểu tử ngươi điểm đồ uống đi tới. Ở Triệu Long Tiêu mới vừa hỏi xong, một cái hàm hậu buồn bã thanh niên sẽ cầm mấy chén đồ uống đi tới. Triệu Long Tiêu, ngươi biến hóa thật lớn A. Trước đây gầy gò ba ba cùng cái cả rốt dường như, hiện tại cả người hình thể đều cường tráng rất nhiều, nếu không phải tận mắt nhìn thấy chả có chút không dám nhận thức. Gấu mèo nhìn mình năm xưa tiểu tử bạn không ngừng đánh giá thật giống đúng là có chuyện như vậy sử dụng trên inter một câu lưu hành nói trên mặt không mang theo phong sương thế nhưng trong đôi mắt nhưng viết đầy cố sự ở lạc tiểu dập bên cạnh một cái hơi mập mặt tròn mang theo kính mắt nữ sinh nhìn triệu long tiêu cảm khái bị các ngươi vừa nói như vậy ta đều có chút ngượng ngùng có phải là trở nên càng màn triệu long tiêu cười rộ lên Mang cái đầu ngươi lạc tiểu dập trắng triệu long tiêu một chút mặc dù có thay đổi thế nhưng này đậu so với tính cách là vẫn luôn ở đúng rồi đón lấy sắp xếp như thế nào Tán gấu một chút sau khi đi hát Triệu Long tiêu hỏi ngày hôm nay chúng ta khả năng trễ điểm ở đi hát chúng ta cao trung năm ban Lý Thắng Long đám người kia tổ chức người đi ca Vương tụ hội chúng ta lúc này đi qua nếu như đụng phải nói liền lúng túng gấu mèo nói rằng Lý Thắng Long cái kia cái đuôi ngửa cô nương người theo đuổi Triệu Long tiêu một mặt trêu trọc vẻ nhìn về phía lạc tiểu dập ta nhớ tới lúc trước hắn vì truy ngươi trả mua 99 đóa hoa hồng đây lúc đó chúng ta lớp 12 toàn bộ 5 đoạn đều ganh di chuyển Bây giờ suy nghĩ một chút Lý Thắng Long tiểu tử kia là thật thật tinh mắt, sớm như vậy liền miệu bên trong ngươi cái này tiềm lực đại mỹ nữ a, Có thể hay không khỏi nói cái này, lúc đó đúng là lúng túng chết rồi. Vừa nhắc tới chính mình cao trung thì hào quang lịch sử lạc tiểu dập liền một mặt lúng túng, nàng lúc đó đều xấu hổ vô cùng nơi nào có cái gì lãng mạn cảm có thể nói. Sau khi càng bị tiêu ra trưởng lại đây cảnh cáo nhất định không thể ở lớp 12 cái này thời kỳ mấu chốt in dệ lạ tỷ hòn sim. Đối với nàng tới nói một đoạn này trải qua toán là của nàng hát lịch sử. Hay, hay, không để cập nữa, nếu ca vương không đi được, chúng ta có thể đi Cẩm Tú Giang Nam a Triệu Long Kiêu nói rằng, vậy được đi. Chúng ta vừa đi vừa tán gấu. Lạc Tiểu Dập cũng cảm thấy người càng ngày càng nhiều, hiện tại đều có chút không tốt tán gấu, sau đó đoàn người liền đi ra uống phẩm điếm. Cẩm Tú Giang Nam cách bọn họ vị trí cũng không xa, bốn người đi rồi không tới năm phút đồng hồ đã đến cờ tơ vờ. Ở mở ra một cái phòng đang chuẩn bị đi vào thời điểm một đạo khẽ ồ lên tiếng vang lên. Lạc, lạc tiểu dập. Theo một đạo không xác nhận bắt truyền thanh, Triệu Long Tiêu ngẩn đầu lên nhìn một người cao lớn nam sinh trên mặt lộ ra một tiêu kỳ dị nụ cười đến. Hai người các ngươi này cũng thật là nghiệt duyên a Tới đây đều có thể đụng với. Triệu Long Tiêu treo kẹo nói, sau đó hắn nhìn cao to vóc người nam sinh Lý Thắng Long, các ngươi không phải đi tụ hội sao. Làm sao cũng ở nơi đây a Chúng ta tự nhiên là đang đợi lạc tiểu dập còn có các người à. Không thể không nói Lý Thắng Long cũng là một cái đứa bé lanh lợi, đầu bóc chuyển nhanh, đang nhìn đến đã biến thành thanh xuân nữ thần lạc tiểu dập thì cả người đều kích động. Thấy không, thấy không, trong không khí đều tràn ngập động dục mùi vị. Gấu mèo ở Triệu Long Tiêu bên người nhỏ giọng nói rằng, ta mở ra một gian xa hoa phong khách, Triệu Long Tiêu, các ngươi cũng cùng đi đi. Lý Thắng Long liếc nhìn Triệu Long Tiêu hai người hơi nhữ nhữ mày. Tựa hồ kêu lên hai người bọn họ chỉ là nhân tiện mà thôi. Úa, vị này không phải là nợ ngần không trả triệu Long Tiêu, Long ra mà. Làm sao còn có mặt mũi tham gia lớp chúng ta cấp bạn học tụ hội A. Ngay ở Lý Thắng Long mời mấy người thời điểm, một đạo âm thanh quái gỡ bên trong, một cái hụt kịch bóng người đi tới Lý Thắng Long bên người. Trang nham, ta đem tiền trả lại ngươi chứ. Triệu Long Tiêu cao mày nhìn trước mắt hụt kịch bóng người, vị này trước đây thường thường bị người bắt nạt. Mặt sau bị hắn giải cứu nhiều lần người giờ khắc này nhưng đối với hắn chê cười. Đúng là đưa ta, có điều so với ước định thời gian chậm 2 tháng đi. Trang nham cười gần nhìn về phía triệu Long Kiêu. Ta đã nói rõ với ngươi tình huống, lúc đó ta gánh vác mấy trăm ngàn nợ nần vì lẽ đó kéo 2 tháng mới đưa cho ngươi. Triệu Long Kiêu một mặt bình tĩnh nói rằng. chương 48, tranh chấp. Mấy trăm ngàn nợ nần. Yêu tu A. Hoa. Triệu Long Kiêu ngươi làm sao làm được có thể gánh vác mấy trăm ngàn nợ nần. Triệu Long Kiêu mới vừa nói xong, bên cạnh mấy cái tiểu tử bạn phát sinh một trận khoa trương tiếng kêu đến, đối với mới ra làm việc mới 2-3 năm bọn họ tới nói, này mấy trăm ngàn nợ nần thật sự là có chút khuyết đại, hơn nữa bọn họ cũng không có cái kia tư chất để ngân hàng, vong vay đồng ý mượn tiền cho bọn họ. Làm điện thương gây dựng sự nghiệp thất bại. Triệu Long Kiêu bình tĩnh nói xong nhìn về phía trang nham ban đầu ta tìm ngươi mượn 3.000 ngàn, 2 tháng sau trả lại cho ngươi chính là 4.000 ngàn, lợi tức này có thể chứ? Ta có sai. Thế nhưng ta đã bồi thường cho ngươi. Mượn 3.000 ngàn, 2 tháng lợi tức 1.000 ngàn. Này cái quái gì vậy so với lãi suất cao còn cao hơn lợi vay ha? Một bên gấu mèo nghe được Triệu Long Tiêu nhìn về phía Trang Nham. Đây là thật. Lý Thắng Long cũng một mặt vẻ lạnh lùng nhìn Trang Nham. Hắn là yêu tinh tướng, yêu làm náo động, thế nhưng hắn người hay là rất tốt, mọi người đều là bạn học, coi như Triệu Long Tiêu bởi vì tự thân tình huống chỉ hoãn trả khoảng thời gian cũng không nên thu lấy cao như vậy lợi tức. Muốn trang nham thật sự làm như thế, vậy thật khiến người ta rất vô liêm sỉ. Đó cũng là chính hắn nguyện ý. Trang nham mặt âm trầm hung tận nhìn triệu Long tiêu. Có loại người như ngươi làm bạn học, lao tử thực sự là cảm thấy buồn ôn. Gấu mèo nghe xong trang nham khinh bị liếc mắt nhìn hắn, sau đó lôi kéo triệu Long tiêu nói đi thôi. Chúng ta đi hát, không muốn cùng người như thế thông đồng làm bậy. Bạn học, bỏ đá xuống giếng bạn học a. Lạc tiểu dập liếc một cái lý thắng long cùng trang nham sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Một cái nghèo bê ai muốn ý với hắn thông đồng làm bậy a Nhìn Triệu Long Tiêu mấy người thân ảnh biến mất, trang nham khinh thường nổ bái nước bọn. Một bên khác Lý Thắng Long đã không dự định cùng loại này thế lực tiểu nhân ở nói thêm cái gì, bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền đi vào mình mở phòng khách. Triệu Long Tiêu, hai năm qua ngươi nên ăn thật nhiều khổ đi. Khi tiến vào phòng khách sau, Lạc Tiểu dập một mặt mạc danh vẻ mặt nhìn Triệu Long Tiêu. Tứ hôn, thôi trái, bị người bỏ đá xuống giếng, người bên ngoài mắt lạnh cùng xem thường nghe được lạc tiểu dập câu hỏi triệu long tiêu vừa muốn dơ lên chén rượu dừng lại ở giữa không trung thật lâu sau khi hắn được một hớp rượu sau đó nặng nề phun ra một hơi cũng còn tốt gắng vượt qua tựa hồ theo chén kia rượu sinh hoạt mang tới hết thảy đau khổ cùng bi khó đều bị triệu long tiêu cho tiêu hóa hết được rồi đi ra vui vẻ tháng ngày đàm luận những thứ này làm gì gấu mèo phát hiện bầu không khí không đúng quả đoán cầm ống nói lên một trận gào khóc thảm thiết miêu ca người đây là ma âm cầu người không muốn đang hát Theo gấu mèo ma tính tiếng ca, mọi người bắt đầu này ra lên, có điều gấu mèo gặp phải mọi người đã kích. Không muốn cướp lời của ta đồng, ta còn muốn hát, ta còn có thể hát. Đang lúc mọi người thật sự là không chịu được này ma âm rốt nào cướp đi gấu mèo ông nói sau, cái tên này trả một trận gào khóc thảm thiết muốn đoạt lại mịt phồn, có điều đụng phải mọi người nhất trí chấn áp, cuối cùng chỉ có thể một mặt tội nghiệp ngồi ở trong góc nghe mấy người dương ra giọng hát. Tiên sinh, tiểu thư các ngươi được. Đây là 606 bao xương Lý Thắng Long tiên sinh đưa một phần hoa quả thịt muội còn có rượu. Ngay ở triệu Long tiêu mấy người bắt đầu đấu ca hình thức thời điểm, cửa phòng khách bị đẩy ra, sau đó người phục vụ liền đẩy xe đi vào, nhìn phong phú đồ ăn vật còn có mâm đựng trái cây. Triệu Long tiêu mấy người một mặt treo gẹo vẻ mặt nhìn về phía lạc tiểu dập. Nhìn cái gì vậy, nếu nhân ra đưa, chúng ta liền cật hào hát hào thôi. Uống rượu có chút cấp trên lạc tiểu dập một mặt hào khí nói rằng. Được rồi. Cảm tạ đuôi cô nương phần thưởng Mấy người chân chó dáng vẻ làm cho Lạc Tiểu Dập một trận khi mắng, cuối cùng mọi người càng là cười ha hả. Mọi người này một này ra mãi đến tận nhanh lúc ăn cơm tối mới ngừng lại, ngay ở mấy người chuẩn bị đồng thời ra ngoài ăn lúc ăn cơm tối, ngoài phòng khách đột nhiên truyền ra một trận tiếng cai vã, khởi điểm mấy người còn chưa để ý, dù sao cờ tờ vớ nơi như thế này vốn là có rất nhiều phân tranh, nhưng theo động tĩnh càng lúc càng lớn, mấy người tựa hồ nghe đến rồi mấy cái thanh âm quen thuộc. Hình như là Miểu Miểu thanh âm. Lạc Tiểu Dập nhíu nhíu mày, Sau đó đứng lên mở cửa phòng vừa nhìn, chờ hắn nhìn rõ ràng sau khi thấp giọng kinh ngạc thốt lên đúng là miểu miểu, nàng ngày hôm nay cũng tới tham gia tụ hội, còn tưởng rằng đừng tới, xảy ra chuyện gì. Thật như đồng học của lớp chúng ta muốn theo người đánh nhau. khấu kiếp, các ngươi đừng tưởng rằng uống một chút ngựa nước tiểu liền không biết mình là ai. Theo một cái nổi giận tiếng gào đi ra bao sương triệu long tiêu có chút rõ ràng lần này tranh chấp sợ lại là uống rượu cấp trên gây ra họa Cái quái gì vậy mấy thằng nhãi con lão tử sờ một chút làm sao vậy? Làm cho nàng cụt tay thiếu chân, nhân ra đều không nói gì các ngươi ở gào tỏ cái gì. Một cái đỏ chót khuôn mặt trên người mặc hoa áo sơ mi u kịch nam tử mạnh miệng quát. Làm sai sự còn lý luận, thật cho là chúng ta dễ ước hiếp thật sao. Người trẻ tuổi vốn là màu nóng, ở thêm vào uống rượu sau khi cái kia cũ kính tới sau trực tiếp liền chuẩn bị động thủ. Ngại con phản các ngươi, nhị long, gọi người đến. u kịch nam tử hét lớn một tiếng, sau đó một cái trong phòng khách liền lao ra mười mấy đại hán nhìn đại hán hình xăm phơi bày trên người dáng vẻ cũng biết là lăn lộn xã hội, trong lúc nhất thời năm ban người có chút túng. "Đang gọi a?" Một đám thằng nhóc con học hết nhân gia đùa dẫn hoành, "Lông dài đủ hay chưa?" Nhìn thấy năm ban người có chút túng, U Kịch Nam tử đắc ý la ầm lên. "Sợ cái mau, làm bọn họ." Lúc này Lý Thắng Long lao ra ngoài, không biết hắn từ nơi nào tìm tới một cái ống tuyếp nắm trong tay, sau đó hét lớn một tiếng vây vây ống tuyếp quật hướng về U Kịch Nam tử. "A!" Theo Lý Thắng Long động thủ, Tụ kịch nam tử một tiếng gào lên đau đớn ngã trên mặt đất, sau đó phía sau hắn đám kia đại hán nổi giận, cùng nhau nhằm phía Lý Thắng Long. Mau lui lại, mau lui lại. Ở bọn đại hán vây quanh hướng về Lý Thắng Long thời điểm, đã bị mười mấy đại hán sợ đến thanh tỉnh những kia nghĩa phẫn điền lưng người lúc này lại là lùi về sau, không có một người theo Lý Thắng Long trên. Cẩn thận, nhìn Lý Thắng Long sẽ bị vây quanh, lạc tiểu dập không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi, lúc này một bóng người từ bên cạnh hắn sông ra ngoài. A mà bị vây quanh lý thắng long lúc này có chút tuyệt vọng không nghĩ tới năm xưa bạn học cũ lại chưa cùng hắn một cùng tiến lùi nhìn bị đại hán vây lại sắp muốn bị đòn thời điểm hắn nổi giận gầm lên một tiếng cắn răng vung lên ống tuyếp liền muốn đập về phía trung quanh đại hán đùng đùng đùng chỉ là không mấy lần động tác trong tay của hắn liền đình chỉ lại bởi vì những kia bao quanh hắn bọn đại hán ở trước mặt hắn đã biến thành không trung phi nhân một bóng người khác nào ra hạp giống như ra thú nhảy vào đoàn người quần như lại bác Chân tự chiến phủ bình thường đánh bay bọn Đại Hán. Không tới 3 phút, một đám thân cao ở 178cm bọn Đại Hán không phải đánh vào trên tường, hoặc là trực tiếp bị đánh nằm trên mặt đất. Dầm. Nhìn ngã một chỗ kêu dên người, Lý Thắng Long một mặt kinh hãi nhìn cách đó không xa đứng một mặt ý cười nhìn về phía bóng người của hắn. Chương 49, bạn học của ta là Đại Lão. Cái này coi như là là cảm ơn ngươi mâm đựng trái cây. Triệu Long kêu nhìn kinh hãi Lý Thắng Long cười nói. Đào cái ránh. Trách ta văn hóa thấp, hiện tại chỉ có thể lấy đảo cái dánh hình dung ta tâm tình vào giờ khắc này. Ở triệu long tiêu thu thập cái kia mười mấy vị đại hàn đến, gấu mèo một trận gào to. Đây là triệu long tiêu. Đây thật sự là triệu long tiêu. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Gấu mèo bên cạnh hơi mập kính mắt nữ sinh cũng rất thất thố. Vốn là cho rằng loại này không trung phi nhân tình tiết chỉ sẽ xuất hiện ở điện ảnh nội dung vợ kịch bên trong, không nghĩ tới trong thực tế cũng có thể nhìn thấy này rung động một màn mà người khởi sướng lại còn là bạn học của chính mình. Triệu Long Tiêu, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải là quần lót ở ngoài mạc siêu nhân, chỉ có điều vì không bị trộm tới giải phẫu, vì lẽ đó ngươi mai danh nhận tích biết điều làm việc. Gấu mèo lúc này hai mắt phát sáng chạy đến Triệu Long Tiêu bên người, cái kia nóng rực tầm mắt để Triệu Long Tiêu đều có chút không chịu được. Siêu nhân cái đầu ngươi, trước tiên không nói có hay không quần đỏ sái, ta rất sao phải có vậy có thể lại có thể mắc nợ mấy trăm ngàn. Triệu Long Kiêu vô vô gấu mẹo vai. Ngươi mặc dù không có quần đỏ sái, nhưng là rất trâu bài. Lạc tiểu dập trong tròng mắt lập lệ dạng dỡ ánh sao tiến tới góc mặt không nghĩ tới triệu Long Kiêu còn là một vị thâm tàng bất lộ đại hiệp A. Là Lạc tiểu dập, vương tuệ miêu, Trương kiệt còn có triệu Long Kiêu, cái kia đem hết thể người xấu đều đánh ngã lại là của chúng ta bạn học. Lúc này có tụ hội 5 ban bạn học nhận ra triệu Long Kiêu đám người, dâm lập tất cả lớp bạn học cũ đều tiến tới. Hay là trước đem sự tình giải quyết rồi lại nói. Triệu Long Tiêu bất đắc dĩ bỏ ra nhiệt tình bạn học cũ vòng vây đi tới ủ kịch hán tử trước người kỳ thực đi. Ta cảm thấy chuyện này chúng ta vẫn là lấy phương thức văn minh giải quyết tốt hơn, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này vị này hán tử hai chân đánh bệnh sốt rét, nghe được Triệu Long Tiêu nói khỏe miệng hắn co quắp một trận. Văn minh phương thức giải quyết, ngươi cái quái gì vậy đem người đều cho đánh gục, lấy ngươi biểu hiện gian này vũ lực giá trị lao tử còn dám với ngươi này không văn minh sao? Vâng, là ngài nói đúng. Tuy rằng nội tâm điên cuồng nổ nước bọt. Thế nhưng ụ kịch hán tử rất thức thời đáp lời nói. Vị đại ca này hãy cùng bạn học ta nhận thức cái sai đi. Đại nam nhân có lỗi liền sửa, lòng dạ chống trải điểm mà. Triệu Long Tiêu một mặt thâm ý nhìn ụ kịch hán tử, rất rõ ràng nếu như hán tử lòng dạ ở không chống trải cái kia kết cục sợ là cùng đám này làm địa hồ lô một cái dạng. Tiểu cô nương, xin lỗi, là chính ta uống rượu cấp trên không có để ý ở tay của chính mình, ta xin lỗi ngươi, cũng xin ngươi nhất định phải tha thứ ta. Uy kịch hán tử cường tiêu hướng về một mặt mảnh mai tóc ngắn cô bé nói kiềm nói, đây là ta một chút cẩn thận ý, còn xin ngươi nhận lấy. Tự hồ sợ nữ hải không chấp nhận hắn ấy nấy, tu kịch hán tử trả lấy ra 10 tấm 100 nguyên cổ hạ tiền đến. Ta tiếp thu lời xin lỗi của ngươi, có điều tiền này ta cũng không cần. Miểu miểu âm thanh có chút hàn giọng nói, vừa nãy nhưng là đem nàng làm cho sợ hãi, nếu không phải triệu long tiêu đúng lúc cứu chàng, còn không biết sự tình sẽ nháo thành ra sao. Vẫn là vị đại ca này đại khí a. Triệu Long Tiêu tán thưởng vô vô ùu Kịch Hán tử vai. tu Kịch Hán tử vẻ mặt đưa đám đón ý nói hùa Triệu Long Tiêu, hắn vẫn có thể nói cái gì, Triệu Long Tiêu biểu hiện ra võ lực giá trị làm người ta kinh ngạc run dậy, chính mình mười mấy vị huynh đệ mấy phút liền toàn bộ cách thí, tình huống này dưới hắn dám không lớn khí mà? Không, đây không phải là đại khí, này rất mẹ ơi là ăn nói khép nếp a. Cuối cùng, tu Kịch Hán tử một đám người là dắt dịu nhau rời đi cái này ác mộng nơi. Mà Triệu Long Tiêu cùng mình các bạn học cũ chào hỏi sau khi liền chuẩn bị ly khai. Triệu Long Tiêu, ta có xe, ta đưa các người đi. Lúc này Lý Thắng Long tiến tới góc mặt, Triệu Long Tiêu biểu hiện ra sức mạnh khiến người ta lướt mắt. Chính vì như thế, Lý Thắng Long muốn mượn cơ hội này cùng Triệu Long Tiêu lập quan hệ. Không cần, ta cũng có xe, hơn nữa uống rượu không thể lái xe, ta đã kêu đại giá, ngươi sau đó cũng tốt nhất gọi cái đại giá giúp ngươi lái xe. Triệu Long Tiêu cười từ chối nói, như vậy phải không? Lý Thắng Long một mặt bất đắc dĩ, cũng đúng là như Triệu Long Tiêu từng nói, uống rượu không phải lái xe. Cuối cùng Lý Thắng Long còn có những thứ khác bạn học cùng lớp tự mình đem Triệu Long Tiêu đưa tới cửa, làm Triệu Long Tiêu nhận lên đại giá điện thoại sau chiếc chìa khóa giao cho đại giá viên, đại giá viên liền cầm chìa khóa đi Triệu Long Tiêu đỗ xe địa phương lấy xe. Khe nằm. Vừa mới cái kia là Audi chìa khóa xe. Lúc này Tựa Hồ có bạn học phát hiện không giống bình thường chỗ một trận hô khe nói, Audi, hào xe a. Triệu Long Tiêu xe là Audi. Mọi người đã già xã sẽ tự nhiên biết Audi đại biểu giá trị cùng ý nghĩa, vốn là nhận định Triệu Long Tiêu không đơn giản bọn họ hiện tại càng là phát hiện Triệu Long Tiêu bất phàm. Không thể, không thể nào, hắn không phải mắc nợ mấy trăm ngàn sao. Tại sao có thể có tiền mua Audi? Nhất định là mua cùng khoản chìa khóa xe đi. Đang lúc mọi người ước ao Triệu Long Tiêu biểu hiện ra bất phàm thì, trang nham nhưng là có chút khó có thể tin nhìn về phía Triệu Long Tiêu nhưng nếu như triệu long tiêu thật sự mua xe Audi đây, tuy rằng nội tâm không tin, nhưng trang nham vẫn còn có chút thấp thỏm bất an. nếu như triệu long tiêu thật sự xấu như vậy bức, vậy hắn thật sự biết đem ruột đều cho hối thanh bỏ qua xấu như vậy ép bằng hưu. tích tích. ở triệu long tiêu cùng mình các bạn học cũ nói chuyện phiếm không bao lâu thì có một chiếc màu trắng ưu nhã xe dừng ở cẩm tú giang nam cửa. Audi Q7. trang nham nhìn chiếc này trăm vạn hào xe tâm can một trận run lên, mà lúc này hắn không muốn nhìn thấy nhất một màn xuất hiện. Triệu Long Tiêu đang cùng mọi người chào hỏi một tiếng sau liền mang theo gấu mèo mấy người lên xe, sau đó đang lúc mọi người hâm mộ vô cùng trong ánh mắt chậm rãi rời đi. Ta ta cảm giác bỏ lỡ một cái ức, nhìn Triệu Long Tiêu đám người sau khi rời đi, trang nham há miệng cuối cùng là thật không tiện ở đi chào hỏi, giờ khác này hắn thật sự hận không thể phiến chính mình mấy cái to mồm, gọi ngươi xem thường người. Triệu Long Tiêu, ngươi không phải nói ngươi mắc nợ mấy trăm ngàn sao. Ngươi này đều mở hơn triệu hào xe, trả mắc nợ a. Lên xe sau khi gấu mèo tả sờ sờ nhìn phải sau cảm khái. Đúng vậy. Trước ngươi không nói mắc nợ mấy trăm ngàn sao. đảo mắt liền mở lên hào xe đến. Hại ta trước trả rất lo lắng ngươi quá không được đây. Lạc tiểu dập cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn triệu long tiêu. Mấy trăm ngàn nợ nần ta bỏ ra gần như hơn bốn nguyệt thời gian đều trả sạch. Triệu long tiêu nói rằng. Lợi hại ta ca. Gấu mèo mấy người hoàn toàn sợ ngây người. Đối với hiện tại tiền lương có điều còn không có vượt qua 4.000 bọn họ đến bảo hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Cái kia một mình ngươi nguyệt tiền kiếm được không được mười mấy vạn. Lạc tiểu dập khiếp sợ nhìn triệu long tiêu. Đúng, có điều cái kia một công việc không làm. Triệu long tiêu tùy ý nói rằng. Đại lao chính là lớn lao, mười mấy vạn một tháng công tác nói không làm sẽ không làm. Gấu mèo nghe xong triệu long tiêu lời đã là run lẩy bẩy. Vậy ngươi đón lấy dự định làm gì? Lạc tiểu dập hỏi. Mở cửa tiệm. Triệu Long Tiêu cười trả lời chương 50, cực hạn tập thể hình Mở cửa tiệm Ngươi dự định mở cái gì điếm Đến thời điểm chúng ta đi cổ động Gấu mèo có chút hưng phấn hỏi Hiện nay tạm nhất định là tư nhân trù phường Đợi được tiết đến sau khi sẽ đem Giang Tân Vạn Tượng Quảng trường bộ kêu cửa hàng cho chúng tu Triệu Long Tiêu hồi đáp Tư nhân trù phường Chúng ta đại lão vẫn là vị đâu bếp Có thể a? Thật không nhìn ra chúng ta đại lao ẩn dấu sở kỳ hiệu nhiều như vậy Mặt tròn kính mắt nữ sinh một mặt ngưỡng mộ nói. Chờ đã, ta chú ý trọng điểm thật giống không giống nhau, đại lao mới vừa nói nơi nào cửa hàng muốn trang trí. Gấu mèo hỏi. Giang tân vạn tượng quảng trường. Lạc tiểu dập nói. Chỗ đó là cả hải thành trung tâm thương nghiệp, nếu như ta không có nói sai, nơi đó cửa hàng mỗi mét vuông 13.000 cất bước đi. Gấu mèo sau khi nói xong sù lông nói cách khác, đại lao trong tay cửa hàng lại là giá trị hơn 1 triệu. Gấu mèo trực tiếp là để lạc tiểu dập cùng mặt tròn kính mắt nữ sinh lại một lần nữa quét mới nhận thức, chính mình vị bạn học cũ này xoay người hơi bị quá mức hoa lệ đi. Mấy người đang ước ao sau khi cũng là la hét muốn đánh cường hào, đối với lần này, Triệu Long Tiêu thoải mái đáp ứng đồng thời để đại giá lôi kéo mấy người cùng đi nằm ăn huyện tốt nhất an lợi thế kỷ khách sạn ăn một bữa xa hoa thịnh yến. Chờ đến ăn uống no đủ sau khi, Triệu Long Tiêu ở để đại giá đem bọn họ đều an toàn đưa đến ra sau khi mới về đến nhà nghỉ ngơi. Một ngày rằn vặt hạ xuống đối với Triệu Long Tiêu không có ảnh hưởng gì, thế nhưng cân nhắc đến chính mình kế hoạch kế tiếp, bởi vậy Triệu Long Tiêu chả là dựa theo kế hoạch rửa mặt đọc sách sau liền rất sớm ngủ. Ngày thứ 2, Triệu Long Tiêu sanh vật chung để hắn 5 giờ rưỡi liền chính mình tỉnh lại, Triệu Long Tiêu lưu loát rời giường rửa mặt sau liền đổi quần áo thể thao đến thể dục quán rèn luyện. Túc chủ, Triệu Long Tiêu. Hệ thống đẳng cấp, LV2. Danh vọng giá trị, 185.000. Tên gọi, cách đấu đặc nhân năng lực. Lục đạo luân hồi, lục đạo hải, hơi yếu một lực lượng, sơ cấp cách đấu thuật. Ai kèm, không. Sức mạnh, 45, 08. Tinh thần, 47, 09. Tốc độ, 31, 05. Thể phách, 43, 07. Triệu Long Tiêu kiểm tra một hồi thân thể của chính mình thuộc tính, đi qua gần 3 tháng bên trong vì hoàn thành trăm vạn hòm hàng hóa vận chuyển. Triệu Long Tiêu cũng là đem hết toàn lực, đồng thời đối với tố chất thân thể tăng lên cũng rất lớn. Hiện tại hắn tổng hợp tố tổ chất là thường nhân 4 lần trở lên. Bởi vậy, hắn lập ra cực hạn tập thể hình kế hoạch sau khi, hắn phát hiện mình đối với cực hạn tập thể hình cái này vận động có thể mau hơn bắt đầu. Làm nóng người sau khi, hít đất, kim cương hít đất, chi chu hít đất, rộng cử hít đất. Sau đó chính là rèn luyện sức mạnh nòng cốt cùng với tiến hành tố hình vận động. Gần như nửa giờ cường độ cao sau khi vận động, triệu long tiêu đã là mồ hôi đầm địa, thế nhưng hắn nhưng cảm giác có một loại áp lực thả ra cảm giác ý do vị tận hắn thử nghiệm đi làm cực hạn đầu đường tập thể hình ngũ đại thần kĩ một trong thuận gió kỳ. Cái này thần kĩ cần luyện tập người cực kỳ mạnh mẽ lực cánh tay còn có sức mạnh nòng cốt. Đối với lần này triệu long tiêu đã hoàn toàn đạt tới. Bởi vậy ở lần thứ nhất thử nghiệm sau triệu long tiêu ngoại trừ động tác có chút biến hình, cái khác đều rất tiêu chuẩn. Sau đó hắn lại bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm. Có kinh nghiệm của lần trước sau khi triệu long tiêu lần này thử nghiệm động tác càng thêm tiêu chuẩn. Hai cái tay cánh tay cầm lấy xà đơn một cái cây cột sau đó mượn cường đại lực cánh tay cùng sức mạnh nòng cốt chống đỡ để cả người giống như một diện lay động cờ xí giống như bình hành ở mặt đất thoải mái thử nghiệm sau khi thành công triệu long tiêu tầng tầng phun ra một hơi lúc này trời đã sáng lên đã có rất nhiều người đã ở thể dục quán rèn luyện triệu long tiêu thuận gió kỳ động tác cũng là đưa tới rất nhiều người chú ý đối với lần này triệu long tiêu cũng không có quá để ý mà là tự mình luyện một chút đánh lộn sau khi tản bộ về đến nhà về đến nhà gần như 7 giờ rưỡi Triệu Long Tiêu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, trừ mình ra tỉ mỉ điều chế dinh dưỡng món ăn sau trả lại cha mẹ nấu nuôi dạ dày cháo nhỏ. Ăn uống no đủ sau, Triệu Long Tiêu liền bắt đầu học tập phong phú chính mình, bởi vì có hệ thống duyên cớ, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng cho mình mở tư nhân chủ phường sẽ thất bại, thế nhưng hắn vẫn muốn học tập quản lý, dù sao hệ thống cũng sẽ không giúp ngươi quản lý cửa hàng. Cứ như vậy ở phong phú học tập cùng rèn luyện bên trong, Triệu Long Tiêu qua một toàn bộ xuân tiết, trong lúc tuy rằng không ngừng có thân thích thậm chí là biết được hắn đã biến thành cường hào bạn học mời hắn đi làm khách, nhưng Triệu Long Tiêu đều cho từ chối đi, dưới cái nhìn của hắn có chút quan hệ không có cần thiết duy trì, nếu như tự thân cường đại nói, bọn họ tự nhiên là sẽ vội vàng chuyến đến lịnh bỡ hắn. Chờ đến tháng riêng mùng 9 thời điểm, Triệu Long Tiêu đã chuẩn bị trở về Hải Thành bắt đầu chính mình mới hành trình, đang cùng mình mấy vị bạn tốt nói rằng sau hắn liền mang theo cha mẹ tha thiết kỳ vọng xuất phát. Đến rồi Hải Thành thời điểm. Triệu Long Tiêu liên hệ Vương Sùng hỏi do hắn là phủ có gì tốt trang trí công ty giới thiệu. Đối với Triệu Long Tiêu chuyện tình, Vương Sùng tự nhiên là rất đệ bụng, đi ngang qua luôn mãi so với sau khi đã chọn một nhà tên là cựu đỉnh trang sức công ty phụ trách Triệu Long Tiêu giang tân vạn tượng quảng trường cửa hàng thiết kế cùng trang trí. Ở Triệu Long Tiêu ở cựu đỉnh trang sức công ty xứng sở hơn nửa ngày cùng nhà thiết kế nói xong chính mình mong muốn trang trí phong cách đang chuẩn bị đi tới một mình ở giờ địa phương hệ thống Đại lão nhưng là đột nhiên xuất hiện cho Triệu Long Tiêu một cái vui mừng ngoài ý muốn. Ken, tân niên tân khí tượng, ở công tác chính thức ngày thứ nhất lấy trực tiếp tỉnh thế thu hoạch 100.000 điểm tán, nhiệm vụ hạn chế 6 giờ, cất thưởng hàng đầu tư nhân chủ phường trang trí đồ. Triệu Long Tiêu sướng sở, Đại Lao quả nhiên rất chi kỷ, lúc này muốn thưởng thứ mà chính mình cần, có điều đồ vật cũng không có dễ cầm như vậy tới tay, 6 giờ 10 vạn cái tán co như là Triệu Long Tiêu bây giờ là có mấy người khí cũng không dám hứa chắc mình ở sau cái giờ bên trong có thể thu hoạch nhiều như vậy tán. Phải làm gì dạng trực tiếp mới có thể ở 3 giờ bên trong thu hoạch 10 và tán. Triệu Long Tiêu ngồi ở trong xe tự hỏi, đúng rồi, ta không phải muốn làm tư nhân chủ phương mà. Vừa vẫn có thể mượn cơ hội này tiến hành mở rộng, hơn nữa, trước đạt được cái kia ba loại mỹ thực phương pháp phối chế vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Triệu Long Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên. Nói làm liền làm hắn ở trở lại cho thuê phòng thời điểm liền bắt đầu chọn mua nguyên liệu, còn muốn mua một ít hoa bát bầu buồn Chờ đến triệu long tiêu hỏa tốc mua xăm chính mình cần nguyên liệu nấu ăn cùng với nhà bếp đồ dùng sau khi đã qua một canh giờ. Như vậy cũng chỉ còn sót lại thời gian 2 tiếng, cảm thấy áp lực sơn lớn triệu long tiêu bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn cùng tiến hành thanh tẩy, gần như lại là sau 20 phút rốt cục có thể mở ra trực tiếp. Khuôn bên trong len khen. Ở Triệu Long Kiêu lấy người tốt mỹ vị tên trực tiếp sau Triệu Long Kiêu liền bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Ồ! Mặt đất mạnh nhất vận chuyển công ngày hôm nay không rời đi cục gạch. Sửa nấu cơm sao? Lợi hại đao công này sợ là có mười mấy năm đại sư phụ trình độ chứ? Vậy! Không nghĩ tới mặt đất mạnh nhất vận chuyển công còn có phương diện như thế, ngày hôm nay phải cho ta môn làm cơm ăn sao? Bởi vì Triệu Long Kiêu trong ngày thường cũng có chuyển động cùng nhau cùng với phát video trực tiếp duyên cớ Vì lẽ đó hắn vẫn còn có chút fans trụ cột ở vừa bắt đầu liền có mấy trăm người chàn vào trực tiếp bên trong, mà Triệu Long Kiêu cho thấy ác liệt đao công cũng là khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. chương 51, 10 cái lo nương 9 cái phú. Các vị đại lao khẩn có biết, chủ bá đây là làm cái gì Mỹ thực A? Tại sao lại là cá, lại là hành tây túi? Hành nghề mười mấy năm đầu bếp, chủ này bá là đang làm gì hắc cám liệu lý? Ở trực tiếp thưởng thức xong triệu Long Tiêu ác liệt đao công sau liền bắt đầu hỏi ý lên, chỉ là triệu Long Tiêu món ăn này thiệp cập đến vật liệu thật sự là nhiều lắm, vì lẽ đó mặc dù là nghề nghiệp đầu bếp đều không nhất định có thể thấy. Dù sao, triệu Long Tiêu làm đạo này mỹ thực vốn là chưa từng xuất hiện ở xanh thảm tinh cầu quá, mà là hòa hình, trung hoa tiểu đường ra, bên trong một đạo mỹ thực. "Chào mọi người, ngày hôm nay ta cho mọi người làm là người mỹ vị một trong, cá mùi đại lục đồ." Đang lúc mọi người nghi ngờ thời điểm Triệu Long Tiêu bắt đầu chuyển động cùng nhau. Món ăn này bao hàm Trung Quốc tứ đại tự điển món ăn liệu lý. Triệu Long Tiêu một bên chuyển động cùng nhau giải thích, vừa bắt đầu triển phát hiện mình siêu phàm trung nghệ. Trung Kinh, sắt muối đi khảo điêu cá bối miếng thịt, đối chiếu Bắc kinh vịt nướng phong vị, dùng thể diện đưa nó cùng hành tây túi cùng nhau. Thiên Phủ, đem trung gian đầy đặn hiếp đắp dùng ra bọc lại dầu nổ, ở lâm trên đặc sắc Thiên Phủ đặc sắc hồng du liêu để ý giống như nóng bỏng xèn sệt nước tương. M mỗi một mảnh rất có có dán điêu cá lát cá sống bên trong bọc lại ma đô gạch cua nam quảng điêu cá đầy đặn bụng thịt phối hợp nam quảng đặc sắc mới mẻ rau dưa dùng nồng nặc hao tổn dầu phan cùng nhau theo triệu long tiêu một bên xuống bếp một bên biểu thị trực tiếp bên trong nhân số đang không ngừng kéo lên mặc dù không có nếm trải mùi vị thế nhưng cái kia tinh xảo liệu lý ngoại hình cùng với dạy đặc liệu lý văn hóa nhưng là sâu đậm hấp dẫn ở đây tất cả mọi người hoàn thành làm triệu long tiêu lại một lần nữa lúc lần đầu một đạo rất có đánh vào thị giác cảm lo liệu song thành mọi người xem vừa nhìn đạo này liệu lý dáng vẻ có phải là rất giống là chúng ta cổ hạ nước hùng kê triệu long tiêu một mặt nụ cười nói rằng không nói không biết nói chuyện giật mình đúng là rất có môn đạo chủ ba tốt xấu ta mới chịu giảm méo nhìn món ăn này cảm giác đã không nhịn được a a a thâm niên kẻ tham ăn biểu thị rất nhớ ăn a mấu chốt là vừa nãy không nhịn được chảy nước miếng thời điểm liền lên võng cha xét Thật giống không có món ăn này, chẳng lẽ là chủ bá chính mình phát minh? Một đạo cá mùi đại lục đồ sau khi, trực tiếp bình luận hoàn toàn nổ tung, rất nhiều người biểu thị triệu lòng tiêu cư nhiên như thử đà tài đang nghệ, cũng có rất nhiều kẻ tham ăn nhìn tràn ngập mùi thơm đã thèm nhỏ dãi, mà trực tiếp nhân số đã bất chi bất giác nhảy lên tới 5 và người, điểm tán cũng đã đạt tới 50.000 ngàn. Tuy rằng trực tiếp bầu không khí trả rất nồng nặc, thế nhưng điểm tán mới dâng lên có chút chậm, mà rời trước vụ thời hạn 6 giờ đã không tới 3 tiếng. Làm sao bây giờ? Triệu Long Tiêu đang cùng trực tiếp mọi người chuyển động cùng nhau thời điểm trong lòng bắt đầu bối rối. Tiểu ca ca, ta thật đói, có thể hay không đưa cái này món ăn cho ta ăn, ta ra một ngàn mua món ăn này, ta ngay ở Hải Thành. Ở Triệu Long Tiêu trong lòng nôn nóng lúc thức dậy, một đạo bình luận xuất hiện để Triệu Long Tiêu trong đầu né qua một tia sáng. Như vậy Mỹ thực nếu như không có nhân phẩm thường thì thật là đáng tiếc, ta quyết định trực tiếp ở đánh chọn một ở Hải Thành thành đông phụ cận bằng hữu đưa Mỹ thực tới cửa cho hắn, nàng thưởng thức. Có chủ ý Triệu Long Tiêu cười nói. Hoa! Bạn của Hải Thành thật hạnh phúc, ta cũng muốn ăn chủ bá làm đạo này mỹ thực. Ta ngay ở Hải Thành, ta ngay ở Thành Đông, chủ bá chọn ta, chọn ta. Ở Triệu Long Tiêu sau khi nói xong, toàn bộ trực tiếp là sôi sùng sụp, nhân khí lại một lần nữa tăng vọt mà lên, trong lúc nhất thời trông mà thèm, thèm ăn, người xem náo nhiệt để trực tiếp bầu không khí trở nên càng thêm lửa nóng. Liên vị bằng hữu này đi. Xin ngươi tư tin ta ngươi chỗ ở địa chỉ. Triệu Long Tiêu trực tiếp lựa chọn mở miệng nói muốn thưởng thức ở tại hải thành tiểu tỷ tỷ. Hoa! Wow. Là ta, là ta! Ở một gian nhà trọ bên trong, một người mặc lỏ lỷ tạ trang phục song tóc thắt bím đuôi ngựa mặt trái táo chứng tiểu cô nương cao hưng bính lên. Sau đó nàng trực tiếp liền đem địa chỉ của chính mình tư tin cho Triệu Long Tiêu. Được, may mắn khán giả đã có, hiện tại liền để ta mang theo mỹ thực giao hàng tới cửa đi. Đi lên! Triệu Long Tiêu cũng không có đóng trực tiếp trực tiếp liền đem cá mùi đại lục đồ liệu lý đặt ở lớn hỏng giữ nhiệt bên trong, sau đó liền lái xe đi tới tiểu cô nương tru ở địa chỉ. thực sự là ước cao vị tiểu thư kia tỷ a a a nhân gia cũng tốt muốn ăn. hừ giới tính vâng tiểu thư tỷ không chắc là một lao đại thúc đây. ở triệu long tiêu đưa mỹ thực tới cửa thời điểm, trực tiếp bên trong tụ tập càng ngày càng nhiều người, tất cả mọi người là muốn xem vị kia may mắn khán giả đến tụt cùng là ai. ngươi là khán giả một cái tiểu bao quanh sao? Làm triệu Long tiêu đến địa chỉ sau sau khi gõ cửa, làm cửa phòng mở ra sau, trực tiếp bên trong trực tiếp là xôi sùng sụp, sủ, mà triệu Long tiêu cả người có chút sướng sờ, trước mắt xuất hiện song đuôi ngựa tiểu cô nương tuyệt đối là trong cổ tích tiểu công chúa, manh hóa lòng người. Đúng, mặt đất mạnh nhất vận chuyển công thúc thúc, A, không, là người Mỹ vị bếp trưởng. Tiểu cô nương có chút ngốc manh nói, được rồi, bất kể là thúc thúc vẫn là bếp trưởng, hay là trước sấn nhiệt tan đi. Triệu Long Tiêu trực tiếp liền từ hòm giữ nhiệt bên trong đem cá mùi đại lục đồ lấy ra. Hoa! Wow. Thơm quá, thơm quá, Dụ nhi trước tiên chạy. Tiểu cô nương hình như là đói bụng lắm, cũng không khách khí tiếp nhận bàn ăn, sau đó ở trực tiếp sắp tới 9 bạn tên người xem chứng kiến dưới bắt đầu hưởng thụ đạo này mỹ thực. Ăn ngon không? Triệu Long Tiêu dò hỏi. A, Thật thứ, thật chỉ. Tiểu cô nương tựa hồ giờ khắc này đã hoàn toàn bị cá mùi đại lục đồ bên trong mỹ vị cho chinh phục lũ đầu đầu cũng không dơ lên hồi đáp. Đây là người nhìn sao? Chết tiệt, ta lại muốn đi tuốt 100 xuyến sâu thì dê. Nhìn ngốc manh lo nương ăn này, bản mỹ thực cảm giác không đói bụng cũng bắt đầu đói bụng, trời ạ. Van cầu chủ bá buông tha chúng ta đi, không để cho chúng ta xem hình ảnh như vậy. Chủ bá, van cầu ngươi, tới chỗ nào có thể ăn được này bản cá mùi đại lục đồ? Ta ra giá 3000, cho ta đưa một bàn lại đây, địa chỉ ở ít ít ít đường phố y y y tiểu khu. Thời khắc này trực tiếp bên trong liên tiếp một trận tiếng kêu rên, đã đột phá 10 vạn trực tiếp khán giả chính nuốt nước miếng nhìn trước mắt một bộ đẹp không sao tả xiết hình ảnh là vừa tức vừa hận. Ken. Nhiệm vụ đã hoàn thành, điểm tán mấy 112.100, khen thưởng hàng đầu tư nhân chủ phường trang trí đồ. Nhìn lo nương đem một bàn tử đích thực điêu đại lục đồ cho ăn sạch sành xanh chỉ còn giữ lại mấy cây xương cá dáng vẻ, triệu long tiêu cũng lộ ra vẻ tươi cười đến. ăn ngon, ăn quá ngon, ca ca. Sau đó ta có thể hay không gọi ngươi làm cơm a Như cái này món ăn ta đều cho ngươi 1.000 đồng tiền có được hay không? Ăn uống no đủ lo nương ngẩn đầu làm bộ đáng thương nhìn Triệu Long Kiêu, xem dáng dấp kia đã bị Triệu Long Kiêu mỹ thực chinh phục. Một bàn món ăn 1.000 đồng tiền, ta dọn cái thiên, 10 cái lo nương 9 cái phú là thật đi. Ở lo nương trưng cầu thời điểm, Triệu Long Kiêu trong lòng một trận đào cái ránh. chương 52, nhân gian mỹ vị xưa gì Một bàn món ăn 1.000 đồng tiền. Này nếu như một ngày bán đi mười bàn cá mùi đại lục đồ chẳng phải là đến một vạn khối tiền. Hơn nữa, triệu long tiêu cũng không chỉ là biết cái này một loại mị thực mà thôi. Này nếu như đẩy ra cái khác hai loại tuyệt đỉnh thức ăn ngon nói, triệu long tiêu đều có thể tưởng tượng sau này buôn bán bốc lửa. Không cần một ngàn đồng tiền. Hơn nữa, ta qua một đoạn thời gian cũng biết mở cửa tiệm, hy vọng đến thời điểm mọi người có thể đi thưởng thức. Mặc dù đối với với lọ lý định giá vô cùng độc lòng, nhưng triệu long tiêu không thể đồng ý. Triệu Long Tiêu đối với cá mùi đại lục đồ món ăn này định giá là 666. đang đánh một làn sóng quảng cáo sau khi liền kết thúc hôm nay trực tiếp. Sau đó Triệu Long Tiêu liền cáo biệt ngốc manh manh dường như tiểu công chúa vậy lọ ly. Ở lúc về đến nhà, Triệu Long Tiêu liền nhận lấy phần thưởng của chính mình. Đây chính là đỉnh cấp tư nhân chủ phường trang trí đồ. Triệu Long Tiêu bắt được phần thưởng của chính mình tìm đọc sau cũng có chút ngần ngơ. Này trang trí đồ bên trong bao hàm các loại trang trí hiệu quả đồ, số liệu cùng với thu mua vật liệu. Có này một phần trang trí đồ triệu Long Kiêu chỉ cần tìm được một nhóm thuần thục công nhân là có thể động công. Hơn nữa, này trang trí đồ cũng đúng là để triệu Long Kiêu hài lòng, một cái không gian nho nhỏ bên trong bao hàm nước chạy cầu nhỏ, cổ hương, cổ sắc phong cách khiến người ta xuyên qua đến giang nam nhà thủy tại trong đình viện. Này muốn là dựa theo này một phần trang trí đồ tiến hành sửa chữa cái kia toàn bộ tư nhân chủ phường bức cách liền tăng vụt lên. Có điều bởi vì bên trong vật liệu chọn nhân tài rất là chú ý, bởi vậy, Triệu Long Tiêu dự chi cũng là thẳng tắp tăng gọn, đến cuối cùng Triệu Long Tiêu đại khái tính toán một chốc, phải gần 500 vạn mới có thể đem trang trí đồ phục khắc đến trên thực tế đến. Không đủ tiền dùng A. Triệu Long Tiêu tính toán một chốc mình còn lại tài chính, ngoại trừ mua xe bỏ ra hơn 1 triệu ở ngoài, Triệu Long Tiêu ở tiết đến trong lúc cũng bỏ ra gần như có 15 vạn khoảng trường, vì lẽ đó trên người của hắn tồn tại cũng chính là hơn 500 vạn nhất điểm. Cũng may mắn là trước trả phần thưởng một bộ đứng đầu tư nhân nhà bếp dụng cụ. Không phải vậy triệu Long tiêu thậm chí cũng không đủ tiền mua đồ làm bếp những kia. Nhưng ở thêm vào cái khát vụn vặt đồ vật cùng với thuê công nhân, triệu Long tiêu phòng trừng cuối cùng tiền còn lại sẽ không vượt qua 50.000 khối. Tưởng tượng 7 triệu chỉ còn lại 50.000 đồng tiền, triệu Long tiêu liền một trận cười khổ, hắn cũng là hy vọng tiệm của mình có thể thành công. Trước đó, hắn phải tiếp tục trực tiếp xuống vì là cửa hàng của mình dự nhiệt. Ngày thứ hai, vẫn là thời gian như vậy, vẫn là triệu Long tiêu mình ký tốc xá. Lúc này ký túc xá đã bị hắn cải tạo thành nhà bếp, còn hắn thì chuyển đi tới sắt vách học phủ lên thành độc thân nhà trọ bên trong, cái này phòng cho thuê liền đã biến thành triệu Long Kiêu trực tiếp. Triệu Long Kiêu giả thiết thật mình trực tiếp tên sau liền mở ra hôm nay trực tiếp, có lẽ là bởi vì ngày hôm qua trực tiếp bầu không khí rất tốt duyên cớ, vì lẽ đó, ở mới vừa mở trực tiếp không bao lâu thì có sắp tới ngàn người tràn vào trực tiếp bên trong. Mặt đất mạnh nhất vận chuyển công hiện tại đổi nghề làm to chù sao. Đổi nghề liền đổi nghề mấu chốt là làm được đồ vật xem ra thật sự ăn thật ngon. Không quên được ngày hôm qua cái kia ngốc manh lọ lì đem lớn như vậy một bản cá mùi đại lục đồ cho ăn xong tình hình. Ngày hôm nay làm là cơm giang trứng. Không phải là cơm giang trứng mà. Trả đến từ chính dị giới, chủ bá thành sẽ chơi. Ở Triệu Long Tiêu trực tiếp trước liền có một cái khán giả tò mò hỏi giò, thảo luận, mà Triệu Long Tiêu nhưng là bắt đầu giải thích. Cơm giang trứng có thể nói là sinh hoạt hàng ngày bên trong thường gặp nhất cũng là cơ bản nhất mấy món ăn một trong. Mỗi người cách làm cũng là không giống nhau, bởi vậy căn cứ cá nhân cách làm còn có các địa khu ẩm thực yêu thích diễn sinh ra nhiều thái phẩm, như Dương Châu cơm rang, chân giò hun khói cơm rang, kê đinh cơm rang vân vân. Theo Triệu Long Tiêu dẫn chương trình, trực tiếp bắt đầu trở nên yên tĩnh lại, tựa hồ tất cả mọi người bắt đầu chờ đợi Triệu Long Tiêu kế tiếp biểu diễn. Mà Triệu Long Tiêu đạt được thần cấp cơm rang chứng phương pháp phối chế, nhưng là tiểu thuyết mỹ thực cung cấp thương bên trong hệ thống xuất phẩm tuyệt đỉnh món ngon, không chỉ có thể vàng chói loại tỏa hào quang. Hơn nữa vàng óng ánh trứng dịch bao vây lấy mỗi một hạt gạo làm cho người ta một loại mánh liệt đánh vào thị giác. Theo triệu long tiêu trở mình xào, trong nồi cơm rang trứng bắt đầu phóng ra nhàn nhạt hào quang vàng nhạt đến, tình cảnh này làm cho cả trực tiếp sôi sùng sụ. Sẽ phát sáng cơm rang trứng. Liên hỏi các ngươi có sợ hay không? Ta của hạ đế quốc kẻ tham ăn biểu thị coi như là người đem cơm xào thành hoàng kim bản kẻ tham ăn cũng phải ăn. Đã không khống chế được trong cổ họng chính đang điên cuồng phân bố nước bọn, rất nhớ ăn, rất nhớ ăn. Lúc này theo Triệu Long Kiêu thần cấp cơm giang trứng phân kết, trực tiếp khán giả nhân số lại một lần nữa tiếp cận 10 vạn, Triệu Long Kiêu sau đó lại tuyên bố trực tiếp tuyển Hải Thành phụ cận 3 tên may mắn khán giả, hôm nay thần cấp cơm giang trứng liền cho bọn họ đưa tới. Triệu Long Kiêu tùy cơ tuyển 3 tên Hải Thành khán giả, đang bị tư tin được địa chỉ của bọn họ sau khi ngay lập tức lái xe đem thần cấp cơm giang trứng giao hàng tới cửa. A. A. Rất nhiều ăn, thật hâm mộ Hải Thành kẻ tham ăn môn. Ta cũng muốn thử một chút những này cùng hoàng kim vậy cơm giang trứng. Ở Triệu Long tiêu giao hàng tới cửa sau trực tiếp bên trong là tiếng kêu rên một mảnh, mà cái kia ba tên may mắn khán giả đang thưởng thức đến Triệu Long tiêu mỹ thực sau đưa cho đứng đầu nhất khen ngợi. Đùa giỡn, đây chính là dị giới hệ thống xuất phẩm mỹ thực, ở thế giới kia phần này thức ăn ngon định giá nhưng là tháng 1 năm 88 nhân dân tệ. A. A. Không chịu nổi, xem mấy người kia dáng vẻ liền biết thần cấp cơm rang trứng đúng là ăn thật ngon. Đùa giỡn. Nếu là không ăn ngon nói, vừa nãy vị nhân hình kia làm sao biết liền mâm đều không bông tha, trả ở bên kia liệu mạng liếm. Liếm mâm còn chưa tính, vì sao liền mâm đều không bông tha, đều không trả lại cho chủ bá. Ở ba tên may mắn người xem kinh ngạc biểu hiện dưới, Triệu Long Tiêu lần này trực tiếp khán giả nhân số lại một lần nữa tăng vọt, ở đỉnh cao nhất thời điểm trực tiếp đến 18 và người. Chống đỡ, đón lấy ta mỗi một ngày đều sẽ đẩy ra một đạo nhân mỹ thực, cũng biết tuyển vài tên may mắn khán giả, hy vọng mọi người yêu thích. Ở cuối cùng cáo biệt thanh sau, Triệu Long Tiêu đóng cửa hôm nay trực tiếp, đối với trực tiếp hiệu quả Triệu Long Tiêu trả là rất hài lòng, hiện tại nhưng là có thật nhiều người đang trực tiếp thảo luận Triệu Long Tiêu điếm khai trương nhất định sẽ đến đây phùng tràng. Đương nhiên nói là một chuyện, chờ chân chính đến rồi khai trương ngày đó có thể đến bao nhiêu người Triệu Long Tiêu cũng không xác định, bởi vậy Triệu Long Tiêu cái này trực tiếp trả muốn tiếp tục nữa, chỉ có không ngừng truyền truyền mới có thể có càng ngày càng nhiều người biết hắn sắp khai trương tư nhân chủ phường. Đại Lão! Ta nghĩ dùng danh vọng giá trị hối đoái một ít mỹ thực phương pháp phối chế có thể không? Dù sao sau đó phải trực tiếp chỉ có 3 loại tuyệt đỉnh mỹ thực phương pháp phối chế còn chưa phải quá đủ. Triệu Long Tiêu ở quy hoạch một ít chuyện tương lai tình sau khi bắt đầu hỏi thăm tới đại lao đến. chương 53, chuẩn bị khai trương, cha mẹ than phục Đương nhiên có thể, lên tới gan rồng phượng thủy, thần tiên ngọc cất, xuống tới mỗi cái hoạt hình, tiểu thuyết thậm chí còn trong cuộc sống hiện thực thất truyền hoặc là khó có thể phục khắc mỹ thực phương pháp phối chế Chỉ cần ngươi có đầy đủ danh vọng, ta đều có thể cho ngươi. Đại Lao để triệu Long Kiêu phân chấn, quả nhiên chính mình không có lập tức vận dụng những danh vọng đó giá trị là không sai. Tuy rằng thông qua mỗi ngày trực tiếp cũng thu hoạch lượng lớn danh vọng giá trị, nhưng triệu Long Kiêu tiêu dùng danh vọng giá trị cũng rất nhiều. Mỹ thực phương pháp phối chế còn có một chút trong truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn hối đoái thậm chí là sánh bằng thực phương pháp phối chế còn muốn làm đến đắt giá, như cái gì gan rồng phượng tùy cái gì, hệ thống trong thương thành trả thật sự có. Thế nhưng hơi một tí mấy trăm ngàn danh vọng giá trị khiến người ta chùn bước. Thứ tốt phải không ít, có điều, từ từ đi đi. Triệu Long Kiêu đè xuống tâm tình kích động bắt đầu cẩn thận chân cho lên. Triệu Long Kiêu đối với mình tư nhân chủ phường định vị sẽ khá cao hơn một chút, vì lẽ đó hắn cũng không tính làm một ít thông thường tự điển món ăn, thậm chí hắn chuyên môn chọn một ít trong thực tế khó có thể làm được hoặc là tồn tại ở hoạt hình cùng trong tiểu thuyết mỹ thực phương pháp phối chế. Đại khái hao tốn sắp tới hơn một vạn điểm danh vọng giá trị sau khi Triệu long tiêu trong đầu của nhiều hơn 35 loại mị thực phương pháp phối chế. Triệu long tiêu đại khái đem những này mị thực phương pháp phối chế chia làm 3 cái đẳng cấp, đệ nhất đẳng cấp là 188 nguyên phần món ăn, đệ nhị đẳng cấp là 888 nguyên phần món ăn, người thứ 3 đẳng cấp chính là 6666 nguyên phần món ăn. Mỗi cái phần món ăn bao hàm bất đồng thái phẩm, có thể căn cứ tự thân cần thiết tự do tổ hợp, như 188 nguyên phần món ăn là một món chính, một phụ thực trả phối hợp một bát nước dùng. Mà 888 nguyên phần món ăn bất kể là chọn nhân tài vẫn là thái phẩm đẳng cấp đều đề cao một cấp độ, đặc biệt thích hợp mời tiệc tân khách, trong đó bao hàm nằm cái món chính, ba cái phụ thực còn có hai cái tiểu thực cũng mà còn có một phần thang. Ngay cả 6.666 nguyên phần món ăn nhưng là có 15 đạo món ăn, này 15 đạo món ăn ngươi có thể tự do lựa chọn, cái này phần món ăn muốn ở độc lập trong phòng khách tiến hành, triệu long tiêu y đi theo cửa hàng quy cách. Một ngày nhiều lắm cũng là chiêu đãi hai chắc điểm 6.666 nguyên phần món ăn khách nhân. Này 35 loại Mỹ thực phương pháp phối chế bắt nguồn từ, Mỹ thực cung cấp thương, Trung Hoa tiểu đường già, thức ăn ngon tù bình đầu lươi trên Trung Quốc. Mỗi một đạo món ăn đều là khó được tinh phẩm, Triệu Long Tiêu có lòng tin có thể dùng những này tinh phẩm chinh phục những khách cũ dạ dày cùng trái tim của bọn họ. Sau đó hơn một tháng thời gian trong, Triệu Long Tiêu ngoại trừ hàng ngày trực tiếp tuyên truyền chính mình sắp khai trường tiệm mới ở ngoài. Những thời gian khác cũng rất bận. Cực hạn tập thể hình không thể kéo xuống, hán trả muốn đích thân đem không lắp giáp tiến độ cùng với một ít trang trí vật liệu. Ngoài ra, triệu Long tiêu còn muốn tích cực học tập đi làm một cái như thế nào người quản lý, còn có chính là chiêu thu công nhân. Mỗi ngày triệu Long tiêu đều trải qua cực kỳ phong phú, trên căn bản mỗi một ngày đều muốn bận biểu đến 11 giờ khuya thời điểm triệu Long tiêu mới có thể trở lại chính mình học phủ lên thành nhà trọ bên trong. Có điều trả giá đều là có hồi báo, hơn một tháng thời gian trong. Theo triệu Long tiêu không gián đoạn tuyên truyền, cùng với mỗi ngày biến đổi trò gian chế ra các loại thần kỳ mỹ vị, cá nhân của hắn tiệp tộc tài khoản đã nắm giữ 366 VDF, càng là thu hoạch 1580 tán Nói cách khác triệu Long tiêu này một nhiều tháng chăm chú với tuyên truyền không chỉ có để cho mình tiệm mới tiếng tăm càng lúc càng lớn, cũng là thu hoạch 158 VDF danh vọng giá trị. Như thế một bút số lượng danh vọng giá trị so với triệu Long tiêu tiệm mới khai trương trả phải tới phân chấn lòng người. Có điều Triệu Long Tiêu vẫn không có dự định đi động, bởi vì hiện nay tới nói hắn muốn đem tiệm mới chuyện tình trước tiên xử lý tốt, để tiệm mới ổn định lại sau đang tiến hành hệ thống thăng cấp. Lúc đó đi tới ngày 27 tháng 4 vào buổi tối, Triệu Long Tiêu tâm tình bắt đầu trở nên trở nên hưng phấn, bởi vì ngày mai cũng chính là ngày 28 tháng 4 chính là tiệm mới khai trương thời gian, ngày đó thích hợp khai trương, bán hạ giá cùng với cầu phúc, xuất hành còn có tế tự. Vào ngày mai Triệu Long Tiêu cũng chính thức mời tân khách thậm chí là bắt đầu doanh nghiệp làm ông chủ, chuyện này đối với Triệu Long Tiêu tới nói là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Lao Trương, đây là lắp ráp đôi khoản, ngươi kiểm lại một chút. Đang cùng trang trí người phụ trách một vị trung hậu mặt người trung niên nghiệm chứng hoàn chỉnh cái tư nhân chủ phương sau, Triệu Long Tiêu rất là dứt khoát liền đem công trình đôi khoản giao cho người trung niên. Ông chủ, thực sự là người thoải mái a. Lao Trương lần thứ nhất nhìn thấy dứt khoát như vậy cố chủ cũng là có chút kích động cảm kích một phen, sau đó là được cảm khái nhìn đã hoàn toàn biến dạng cửa hàng. Ông chủ, ngươi này thiết kế là mời người nào làm, thực sự là thật lợi hại, ta trùng tu mấy trăm mỹ thực cửa hàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cao đương như vậy đại khí mỹ thực điếm, trước tiên mặc kệ đồ vật có ăn ngon hay không, chỉ cần là nơi này phong cách cũng làm người ta cảm thấy không hưởng chuyến này. Lao trương cảm khái nhìn cổ hương cổ sắc khác nào giang nam vùng sông nước vậy cửa hàng. Một vị đại lao cho thiết kế đồ, Triệu Long Tiêu nở nụ cười, đối với hệ thống xuất phẩm cửa hàng trang trí đồ hắn cũng rất hài lòng, chỉ cần này trang trí phong cách ở toàn bộ hải thành thậm chí còn mân hải tỉnh đều là kể đến hàng đầu, phòng trừng cũng không có mấy cửa hàng trang trí phong cách có thể sánh vai cùng hắn. Long, Long Tiêu, đang cùng Lão Trương trao đổi thời điểm, vài đạo bóng người quen thuộc đi tới trong cửa hàng của hắn. Cha, mẹ, nhìn thấy mình người trí thân đến, Triệu Long Tiêu vội vàng tiến ra đón. Chính mình lại một lần nữa gây dựng sự nghiệp làm sao có thể ít đi người nhà đâu. huống chi, đối với lần này gây dựng sự nghiệp, triệu Long Tiêu là cực có lòng tin. Đây là người cửa hàng. Triệu phụ triệu mẫu có chút rung động nhìn khác nào đưa thân vào giang nam nhà thủy tạ bên trong khu nhà nhỏ cửa hàng. Hai người cũng không phải là không có vào nam gia bất quá, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy cao đoan như vậy đại khí trên đẳng cấp cửa hàng A. Đúng đấy. Ngày mai sẽ phải khai trương muốn mời ngài nhị lao ghé thăm ngươi một chút nhi tử việc làm triệu long tiêu cười nói này sai hết bao nhiêu tiền a triệu long tiêu tiểu thúc triệu minh sơn đã là há mồm trợn mắt nhà mình cháu trai lúc nào xông ra như thế một phen sự nghiệp đây chính là hải thành trung tâm thương nghiệp a triệu long tiêu lại nắm giữ nơi này cửa hàng hơn nữa hắn cũng là biết hàng người trước mắt trang trí cùng với các loại chi tiết nhỏ để vị này tiểu thúc vì đó thán phục mấy triệu đi Triệu Long Tiêu không dám nói cụ thể con số sợ đem nhị lao bị dọa cho phát sợ. Cái gì? 1,2 triệu. Nhưng dù vậy, chỉ là có chút đoán nhị lao vẫn là sợ hết hồn, không nghĩ tới triệu Long Tiêu cư nhiên như thử có dũng cảm, trăm vạn đầu tư nói tạm cũng là đập phá, bọn họ phát hiện mình đều có chút xem không hiểu triệu Long Tiêu, chính mình nhi từ năm ngoái trả chán trường không thể tả, hiện tại làm sao cùng mở treo như thế, thành vì bọn họ để người ngoài không ngừng hâm mộ kiêu ngạo. Ông chủ, đã toàn bộ thanh lý xong, Người xem vẫn cần phải làm gì. Ở cha mẹ khiếp sợ thời điểm, mấy cái mi thanh mục tú trên người mặc cổ trang nữ tử đi tới triệu lòng kiêu trước người. Đây là nhà ai cô nương xinh đẹp như vậy. Triệu mẫu sáng mắt lên nhìn cùng một màu cổ trang hán phục nữ tử. Mẹ, đây là ta thuê công nhân. Triệu long kiêu giải thích. Công nhân muốn xinh đẹp như vậy. Triệu mẫu có chút không thể nào hiểu được. Chương năm mươi tư, tân khách đến. Chị dâu, bây giờ không phải là có câu nói gọi là tú sắc khả săn mà. Những này tiểu cô nương ở chỗ này chính là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, khách hàng nhìn đều biết rất có muốn ăn, tâm tình cũng sẽ tốt hơn. Tiểu thúc nói rằng, vẫn là tiểu thúc hiểu ta. Triệu Long Tiêu dơ ngón tay cái lên, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía hán phục bọn nữ tử tiểu chưa hết, các ngươi hiện tại có thể đi rồi, nhớ tới sáng sớm ngày mai 7 giờ thời điểm đúng giờ đến. Ông chủ yên tâm, hán phục nữ tử đắp một tiếng sau liền mang theo người ly khai. Được rồi, ta mang bọn ngươi thăm một chút đi. Ở các công nhân viên sau khi rời đi, Triệu Long Tiêu bắt đầu mang theo cha mẹ nhân xâm quan nhân gian mỹ vị bên trong không gian. Các loại tinh xảo chi tiết nhỏ nhìn là Triệu Phụ Triệu Mẫu một trận thán phục, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong cửa hàng lại còn bày ra nước chạy cầu nhỏ cách cục, đặc biệt là trong nước còn có thật sự cá ở nô đùa. Ở chính mình nhi tử cửa hàng đi thăm sắp đến một giờ, Triệu Phụ Triệu Mẫu cũng là vô rất nhiều trong hình chuyển tới bằng hữu của chính mình trong vòng, sau đó càng là thu hoạch vô số điểm tán. Trong đó có thật nhiều không liên lạc được là rất chặt chẽ thân thích trả hỏi do Triệu Long Tiêu mở cửa tiệm thời gian, càng biểu thị sẽ đích thân đưa lên chúc mừng khai trương lãng hoa. Long Tiêu, ngày mai khai trương bằng hữu ngươi sẽ tới sao? Ở đóng lại cửa hàng chuẩn bị lúc rời đi, Triệu phụ Triệu mẫu quan tâm hỏi. Sẽ, cũng đã thông báo được rồi, ta cao trung bạn học, đồ đệ của ta cùng với đã từng trợ giúp quá người của ta. Triệu Long Tiêu trịnh trọng nói rằng, vậy thì tốt, buổi tối liền nghỉ sớm một chút. Ngày mai khai trương ngày thứ nhất phòng trừng sẽ rất bận rộn. Triệu phụ triệu mẫu dặn dò. Sau đó triệu long tiêu liền đưa cha mẹ trở lại, mà gần như hơn 9 giờ thời điểm triệu long tiêu mới trở lại công ngủ của mình bên trong. Cũng không biết ngày mai hiệu quả làm sao, trực tiếp bên trong khán giả nhưng là thật là nhiều người nói muốn đi qua phùng tràng. Triệu long tiêu sắc mặt lộ ra vẻ mong đợi vẻ đến. Len Ken Lúc này triệu long tiêu hẹ chặt chuyển ra một đạo tin tức thanh. Sư phụ Trước ngươi không phải nói mời ta đi tham gia ngươi ngày mai khai trương mà. Ta đem tin tức này tiện tay phát đến hội giúp nhau bên trong. Bên trong ngươi đã giúp rất nhiều học sinh đều nói nhất định phải đi cho ngươi cổ động. Đang đánh mở tin tức sau, Vương Nhạc Nhạc hưng cao thải liệt âm thanh chuyển ra. Ta trợ giúp trôi qua bọn học sinh muốn đi qua. Triệu Long Kiêu suy tư một lúc trở về cái tin tức, vậy ta ngày mai cho các ngươi đánh gặp lại. Vương Nhạc Nhạc còn có bạn học của nàng Trần Thiền, còn có thủ hương Tỷ, Vương Sùng, Gấu Mèo, Lạc Tiểu Giờ. Đội trưởng bọn họ, còn có thân thích những người này cùng với Inter bằng hữu cùng học sinh, cảm giác ngày mai tới người sẽ rất nhiều. Triệu Long Tiêu lộ ra một nụ cười đến. Khai trương cùng ngày chính là muốn đổ cái náo nhiệt, càng nhiều người tự nhiên là hẹn cẩn thận, đến thời điểm lấy chính mình lấy được từ hệ thống Mỹ thực nhất định có thể thu hoạch vô số khen ngợi, đợi được những này khen ngợi chuyển bá ra ngoài hình thành danh tiếng sau, nhân gian Mỹ thực tư chủ phường bảng hiệu liền đứng lên. Mang theo tốt đẹp chính là ngóng trông. Đang nhìn một chút thư sau khi Triệu Long Tiêu tiến vào mộng đẹp, ngày thứ hai khi hắn 6 giờ rưỡi đi tới trong cửa hàng thời điểm phát hiện tiểu chưa hết một đám người đã ở trong cửa hàng bắt đầu mang hoạt. Ông chủ, chào buổi sáng. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu vào điếm các công nhân viên chào hỏi. Chào buổi sáng, mọi người cực khổ rồi, ta chuẩn bị cho mọi người bữa sáng. Triệu Long Tiêu cười đáp lại một tiếng hậu tiến vào trong phòng bếp. Ông chủ lại tự mình đầu bếp tránh cho chúng ta ăn, thật hạnh phúc ca. Đối với chúng ta tốt như vậy. Vậy chúng ta cũng muốn làm việc cho giỏi báo lại ông chủ đối với chúng ta ưu đãi. Triệu Long Tiêu không biết mình trong lúc vô tình cách làm nhưng là thu mua lòng người. Đến, đến, đến, sáng sớm liền mỗi người ăn một bát diện đi. Làm Triệu Long Tiêu lại một lần nữa bưng to lớn bàn ăn đi ra thì mặt trên bày đặt sáu bát nước dùng mì, ngũ bát là công nhân, còn có một bát là của mình. Phía này, nhìn hoàn toàn nước dùng, thậm chí là không có thêm một tia hành thái cùng váng dầu đầu. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ cổ quái đến, lẽ nào lao bản chúng ta hẹp hỏi như vậy, như thế một bát mì sợi có mùi vị gì? Đối với mọi người nét mặt cổ quái, Triệu Long Tiêu đoán được cái gì, thế nhưng hắn cũng không có giải thích, có một số việc dù sao vẫn là muốn đích thân thưởng thức qua mới sẽ biết nó nội tại cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Vậy, bị vướng bởi ông chủ bộ mặt, mấy vị công nhân tuy rằng trong lòng có chút quái lạ, nhưng vẫn là không nói thêm gì liền bắt đầu ăn lên, làm bước lên cái thứ nhất mì sợi. Uống cái thứ nhất thang thời điểm, có một luồng không cách nào hình dung cảm giác thỏa mãn ở nhũ đầu bên trong muốn nổ tung lên. Quy, đạ, kinh đạo, có muôn vàn tư vị ở trong miệng bính thả, mấy vị công nhân từ cái thứ nhất bắt đầu liền không cách nào đem khống ở miệng mình. Lúc này ở trong mắt các nàng ngoại trừ trước mắt mì chấn hồn ở ngoài không có vật gì khác nữa, mãi đến tận đem cuối cùng một cái thang uống vào trong bụng, các nàng mấy người mới bừng tỉnh hoàn hồn. Chuyện gì thế này? Rõ ràng không phải là một phần nước dùng mì mà. Tại sao có thể ăn ngon như vậy? Tuy rằng phục hồi tinh thần lại, thế nhưng các nàng vẫn nhớ lại vừa nãy loại kia cực hạn thỏa mãn ăn uống chi muốn. Thời điểm đó các nàng cảm giác phía trên thế giới này chả có ăn ngon như vậy nước dùng mì. Cái này gọi là mì chấn hồn, có thể để người ta cảm nhận được cái gì gọi là thức ăn ngon vui sướng. Nhìn thấy mấy người biểu hiện triệu long tiêu hài lòng gật gù. Ông chủ, ăn quá ngon, ta có thể hay không ở muốn một bát? Tiểu chưa hết có chút ngựa ngùng nói rằng, ta cũng phải, ta cũng phải. Theo liên tiếp đáp lời thành những này bị Mỹ chấn hồn cái kia tiêu hồn Mỹ vị chinh phục Mỹ nữ môn đã buông xuống rụt rẻ. Một bát, hai bát, mãi đến tận chén thứ ba sau khi, mấy nữ hải tử mới lưu luyến không rời đặt chén trong tay xuống có chút bất đắc dĩ nhìn toàn tâm toàn ý cái bụng. Ai nha? Ta hiện tại rốt cuộc biết tại sao ông chủ sẽ đem định giá đắt như vậy, ăn được như thế đồ ăn ngon, cảm giác những thứ khác Mỹ thực đã không lọt mắt xanh chúng rồi, sau đó có thể làm sao bây giờ a Hài lòng các Mỹ nữ có chút yêu sầu thầm nghĩ Bọn họ đã có thể dự kiến quả đoán thời gian sau thể trọng sẽ cực tốc tăng gọn. Ú! Triệu tiểu đệ, các ngươi cũng đã bắt đầu ăn được à? Ngay ở các Mỹ nữ trật vật thu thập bắt đua thời điểm, một đạo tịnh lệ bóng người đi vào nhân gian Mỹ vị tư chủ phường. Thu hương tỷ Nhìn ngươi tới triệu long kiêu lộ ra một tia cao hứng nụ cười đến. Đại ca ca, đại ca ca, còn có hề hề, hề hề cũng tới. Lúc này có một cái tay nhỏ từ lâm thù hương phía sau ruội ra đến. Ai nha! Đã sớm nhìn thấy chúng ta khả ái hề hề tiểu cùng để cử, mau tới đây, đại ca ca làm cho người ăn ngon. Triệu Long Tiêu cao hứng đem hề hề tiểu cùng để cử bế lên. Chúng ta nương hai sáng sớm có thể cũng không có ăn cơm, vừa vặn nếm thử triệu tiểu đệ tay nghệ à. Lâm Thủ Hương cười nói, chờ ta một chút. Triệu Long Tiêu cũng rất thẳng thắn trực tiếp phải đi nhà bếp để chuẩn bị, mà Lâm Thủ Hương đang nhìn tư chủ phường trang trí cùng bố trí cũng là vì đó tháng phục, loại này trang trí phong cách tuyệt đối là xuất từ hàng đầu danh ra tay có thể thỉnh cầu loại này hàng đầu danh ra, ở thêm vào trước đại chu tế thiên đỉnh, vị này triệu tiểu đệ cũng là vô cùng thần bí a Hồn không biết lâm thủ hương cảm khái triệu long tiêu rất nhanh sẽ đem mình làm mỹ thực cho đã bưng lên. chương 55, ba bên bá chủ. Lâm thủ hương chính là một phần cơm giang trứng, một phần rong biển thang cùng một đĩa nhỏ cây cải củ. Hê hey hê hey chính là một bát sợi mỳ hồ cùng một lồng tiểu lung bao. Vẻ ngoài xem ra ngược lại không tệ, nhìn bưng lên mỹ thực, lâm thủ hương âm thầm gật gật đầu. Khi nàng nghe thấy được cơm rang trứng tản ra mùi thơm ngát sau, nàng không tự chủ được cầm chén đua lên bắt đầu ăn. À, nàng bắt đầu nhai, nghiền ngâm thời điểm, trứng hương thơm còn có một loại dày đặc vị ở khoang miệng bên trong bính thả, chỉ là trong nháy mắt nàng liền yêu phần này cơm rang trứng. Sau đó ở ăn canh sau khi cảm thụ được rong biển cái kia mùi thơm ngát không mang theo chút nào hải mùi tanh mùi vị, nàng rốt cuộc biết cái gì gọi là hải mùi vị. Uống nhân gian mỹ vị tư chủ phường dòng biển thang ngươi có thể có một loại đặt mình trong bên trong đại dương thông suốt cảm. Cuối cùng lại thưởng thức cái kia một đĩa nhỏ cây cải củ, chua ngọt, giòn, dư vị vô cùng mùi vị. Lâm thủ hương sau khi ăn xong có chút bất đắc dĩ sờ sờ chính mình phồng lên bụng của, vị này triệu tiểu đệ tài nấu nướng không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Này sau đó cái khác mỹ thực nơi nào vẫn có thể vào nắng mắt. Úng ngô cùng ngủ. Một bên Hề Hề giống như là con mèo nhỏ bình thường đem sợi mì hồ không ngừng nuốt đi vào, thậm chí tay nhỏ thỉnh thoảng chụp vào cái kia thể diện óng ánh long lanh có thể thấy được bên trong nhân bánh tiểu lung bao. A, thật no nha. Ăn thật ngon a. Có điều 5 phút đồng hồ thời gian, một bát sợi mì hồ cùng một lồng tiểu lung bao đã bị Hề Hề cho tiêu diệt hầu như không còn. tê! sau đó chúng ta đều đến đại Kakaza ăn có được hay không? Hề Hề thật thích. Hê hê để Lâm Thù Hương lộ ra vẻ tươi cười đến nhanh như vậy liền không thích TT làm cơm. Lâm Thù Hương treo kẹo nói. Nhưng là, nhưng là, Đại ca ca làm cơm thật sự so với TT làm ăn ngon mà. Hề hề một mặt làm bộ đáng thương nhìn Lâm Thù Hương. Được rồi. TT sau đó thường thường mang ngươi tới ăn, ngươi cái này ăn vật hàng. Lâm Thù Hương bấm bấm chính mình nữ nhi bảo bối khuôn mặt nhỏ bé. Long Tiêu. Ngay ở hai người bị hề hề chọc cười cười thời điểm, một trận bắt chuyện trong tiếng. Triệu Long Kiêu cha mẹ mang theo tiểu thúc còn có những thân thích khác đi vào Triệu Long Kiêu trong cửa hàng. Hoa! Wow. Này trang trí cũng quá cao cấp đi. Long Kiêu thật là có tiền đồ, lại có thể nắm giữ lớn như vậy một cửa tiệm diện. Triệu Sơn Hà đời này thật đúng là có phúc khí, có thể được như vậy kỳ lân. Tại đây chút đến đây chút thân thích lúc tiến vào, không dứt bên thai tiếng than thở từ các thân thích trong miệng chuyển ra. Triệu Long Kiêu ở chào hỏi sau khi liền cho cha mẹ giới thiệu một chút lâm thù hương. Đối với đã từng trợ giúp quá triệu lòng tiêu người, triệu phụ triệu mẫu tự nhiên là vô cùng cảm kích. Sau đó một đám người bắt đầu mang hoạt, tới các thân thích hoặc là chính là tặng hoa cái giỏ hoặc là chính là đưa tiểu nhân khí cầu cầm vòm. Đem đồ vật đều cho bày ra tốt thời điểm đã là hơn 9 giờ, khách nhân cũng lục tục lại đây, trong đó có mở ra đường hổ vương sủng, hắn đưa một cái ngọc thạch điêu khắc chiêu tại tỷ hưu. Sau đó sát chư ca chu thắng cũng tới, không sai, chính là chu thắng. Lần trước Chu Thắng trả đưa cho hắn giá trị hơn vạn lễ vật, tuy rằng Triệu Long Tiêu xác thực không muốn cùng Chu Thắng từng có nhiều lui tới, thế nhưng vợt nhưng đã thừa ân tình, vậy dĩ nhiên là muốn mời đối phương. Lão đệ, ca biết ngươi không phải người bình thường, không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm phong sinh thủy khởi. Chu Thắng đem một tôn kim thiểm thử đưa cho Triệu Long Tiêu sau cảm khái vô cùng nhìn trang trí cực kỳ trang nhã cửa hàng. Triệu Long Tiêu khách khí đáp lại một tiếng sau kế tục đón khách, theo người tụ càng ngày càng nhiều. Vạn tượng Kim Nhai thương gia đã biết nhân gian Mỹ vị tư chủ phường khai trương tin tức. Vị trí như vậy thấp nơi nào sẽ có cái gì chuyện làm ăn, người ông chủ này không hiểu được làm ăn a Đang cùng nhân gian Mỹ vị tư chủ phường cách nhau vài cửa hàng các lao bản dồn dập đi ra quan sát. Đào cái ránh. Thật lớn một bộ khắc đá bình phong a Thật là đại thú bút, nay tối thiểu mười mấy vạn đi. Ngay ở vạn tượng Kim Nhai cửa hàng xem náo nhiệt thời điểm, nam. Sau cái tuổi trẻ tiểu tử trực tiếp là dơ lên một bộ bạch ngọc thạch khắc bình phong đi tới triệu long tiêu cửa hàng trước triệu lão bản chúc mừng chúc mừng a theo một đạo tiếng chúc mừng nhạc thiếu khanh mang theo tam ca đám người đi tới lối vào cửa hàng không nghĩ tới là nhạc lão bản tự mình đến đây thực sự là vinh hạnh đến cực điểm xin mời vào triệu long tiêu mặc dù có chút bất ngờ thế nhưng mơ hồ đoán được nhạc thiếu khanh tâm tư hắn cũng không có từ chối nhiều bằng hữu hơn phương pháp Rõ chi là nhạc thiếu khanh như vậy thủ đoạn phi phạm lòng đất bá chủ. La nàng. Ở nhạc thiếu khanh tiến vào nhân gian mỹ vị tư chủ phường thời điểm cũng là bị này đỉnh cấp cổ phong trang trí phong cách cho sợ hết hồn, khi hắn nhìn chung quanh một lần sau ánh mắt của hắn đỉnh lưu tại Lâm Thù Hương trên người. Lâm Thù Hương tựa hồ cũng rất bất ngờ nhạc thiếu khanh đến, lễ phép hướng về hắn gật gật đầu, nhìn nàng dường như không muốn cùng mình có bao nhiêu gặp nhau dáng vẻ, nhạc thiếu khanh lộ ra một chút bất đắc dĩ biểu hiện. Có điều vừa nghĩ tới Lâm Thù Hương sẽ xuất hiện ở đây nhất định là cùng Triệu Long Tiêu có quan hệ, trong đầu của hắn liền nẽ qua từng cái từng cái ý nghĩ đến. Lúc đó đến 10 giờ thời điểm, Triệu Long Tiêu bằng hữu cùng bạn học gấu mèo Lạc Tiểu dập thậm chí còn Lý Thắng Long chờ đến đến hắn khai trương tin tức mọi người đến cửa hàng trước mặt cho hắn an mừng. Triệu Long Tiêu nhiệt tình chào mời mọi người đi vào, sau đó càng có nối liền không dứt tân khách đến, Triệu Long Tiêu đem nhạc Thiếu Khanh cùng Lâm Thù Hương ngang phân đặc thù khách nhân an bài vào trong bao xương. Đợi được 11 giờ dưới thời điểm chính mình đổ đệ một mặt hương phấn mang theo Trần Thiền đi vào. Hàng đầu danh ra tay A. Ở vương nhạc nhạc giống như một chỉ vui sướng chim nhỏ nói chính mình lòng kính trọng thời điểm. Trần Thiền quan sát xong trong cửa hàng trang trí sau khi liền một mặt nghi hoặc nhìn Triệu Long Kiêu. Nàng trước có phái người đã điều tra Triệu Long Kiêu, thế nhưng trước kia những tư liệu kia biểu hiện Triệu Long Kiêu quá mức bình thường. Hầu như không có gì đáng giá chú ý sự tình, mà Trần Thiền nhưng thấy tận mắt Triệu Long Kiêu bất phàm Vì lẽ đó hoặc là chính là Triệu Long Tiêu ẩn nút quá sâu, hoặc là chính là các nàng gia tộc thực lực không đủ điều điều tra rõ ràng Triệu Long Tiêu. Bất luận là cái nào một khả năng cũng nói rõ Triệu Long Tiêu không đơn giản, chính vì như thế, làm vương nhạc nhạc lôi kéo nàng muốn tham gia Triệu Long Tiêu cửa hàng khai trương thời điểm nàng cũng không có từ chối. Chờ đến Triệu Long Tiêu mang theo Trần Thiền hai người đi vào bao xương thời điểm, chính ở trong ghế lô nói chuyện phiếm nhạc Thiếu Khanh cùng Lâm Thù Hương đồng thời hơi biến sắc. Tiểu Thiền Trần Tiểu thư Lâm thù hương cùng nhạc thiếu khanh đồng thời đứng dậy, bọn họ trong lòng đã chấn kinh tột đỉnh, bọn họ đều nghĩ đến triệu Long tiêu đến tột cùng là tại sao biết vị này hải thành đệ nhất gia tộc thiên tri tiêu nữ. Nhạc lão bản, thù hương tỷ. Trần Thiên cũng rất bất ngờ nhìn hai người một chút, một vị là hải thành bí thư con gái, còn có một vị hải thành lòng đất bá chủ, hai người bọn họ lại cũng nhận thức triệu Long tiêu, trả lại cho hắn an mừng. Trong lòng tuy rằng mang theo nghi vấn, nhưng từ nhỏ bồi dưỡng để Trần Thiên rất có phong độ ngồi xuống. Đối với lần này không biết chuyện Triệu Long Tiêu lúc này đã vội vàng hướng đi ngoài cửa, bên ngoài đang có một đại ba khách hàng tới cửa đến. chương năm mươi sáu, con đường này tối tỉnh điểm Triệu Đại Hiệp, chúng ta tới lạc. Làm Triệu Long Tiêu lại một lần nữa đi ra cửa hỉ tiếp khách khách thời điểm, một đoàn ăn mặc mỗi cái trường học đồng phục học sinh học sinh một mặt thân thiết đi tới Triệu Long Tiêu trước người. Thầm tam tam, Triệu Tiểu mạn Các người đều tới A. Nhìn khuôn mặt quen thuộc Triệu Long Tiêu lộ ra nụ cười đến. Những này cũng đều là chính mình đã từng đã giúp người A. Mọi người mau vào đi. Triệu Long Tiêu bắt chuyện một tiếng sau, để bị giúp mình mười mấy vị học sinh còn có bọn họ mang đến bằng hữu cùng đi vào trong điếm. Nay một nhóm học sinh để trong cửa hàng bắt đầu để trong cửa hàng trở nên náo nhiệt, mà này vẫn chưa hết, ở bọn học sinh mới vừa đi vào thời điểm, một đoàn nắm điện thoại di động cái giá người đi tới cửa hàng ở ngoài. Đây chính là chúng ta Triệu Đại chủ mở tiệm cửa hàng A. Xem ra bức cách thật cao A. Vậy. Ngày thứ nhất liền nhiều người như vậy sao? Trong này có phải là triệu đại trù mời tới sung tràng, không phải vậy làm sao biết đều là quần áo học sinh chẳng à? Ở một đám tiếng thảo luận bên trong, triệu long tiêu đi ra hoàn nghênh những này tân đến bằng hưu. Triệu đại trù đi ra, quay, bản thân so với trực tiếp thì xem ra chả man a. Nhìn triệu long tiêu cao ngất dáng người, một ít chính đang thu lại video nữ sinh hô khe nói. Chào mọi người, cảm ơn các người bách bận biểu bên trong đánh thời gian đến cho ta cổ động. Ngày hôm nay cái gì cũng không nói nhiều, cho ưu đãi đại bán hạ giá, cho mọi người đánh gặp lại. Triệu Long Tiêu cười nói, Triệu Đại Trù ra sức, ngày hôm nay ta nhưng là phải mở rộng ra ăn. Triệu Long Tiêu bình dị gần gũi để mọi người phát sinh một trận hoan hô đến, nhìn hơn một tháng mỹ thực trực tiếp. Ngày hôm nay rốt cục muốn thưởng thức được những kia thèm nhỏ dại mỹ thực. Ken, tuyên bố danh vọng tối tỉnh điếm, ở vạn tượng kim ngai 323 trong cửa hàng trở thành nhân khí 5 vị trí đầu cửa hàng một trong, nhiệm vụ thời hạn 8 giờ. Cơ thưởng một lần tùy cơ nhận thưởng cửa hàng thụ tính xem như ở nhà ngay ở triệu long tiêu đem từ tiệc tọc nghe tin mà đến mọi người đưa vào trong cửa hàng thời điểm gợi ý của hệ thống âm ở trong đầu vang lên một lần tùy cơ nhận thưởng cơ hội cửa hàng thụ tính triệu long tiêu trong con ngươi né qua một tia hết sạch xem ra hôm nay muốn bắt đầu liều mạng sau đó triệu long tiêu liền đem tiếp đãi nhiệm vụ giao cho trong cửa hàng mướn vào vài tên công nhân dựa vào mấy vị này hán phục tiểu tỷ tỷ nhan giá trị cùng với thân cận thái độ Đi vào cửa hàng người rất hài lòng. Triệu Long Kiêu cũng bắt đầu mang hoạt. Theo một phần phân chọn món ăn đưa đến nhà bếp, Triệu Long Kiêu cùng tuyển mộ tới hai vị trợ thủ bắt đầu động. Hai vị trợ thủ là cho hắn làm trợ thủ, cho hắn xử lý một ít nguyên liệu nấu ăn. Triệu Long Kiêu nhưng là phụ trách nấu nướng, ở phân công sáng tỏ bên dưới, từng đạo từng đạo liệu lý bằng tốc độ kinh người chạy ra. Mọi người có thể nhìn thấy, ngày hôm nay Triệu Đại Chu mở tiệm có thể nói là khách quý chợt nhà A. Trước tiên không nói người này khí chỉ cần là này trang trí liền giá trị tuyệt đối đến tới một lần coi như là không ăn cơm cũng có thể trở thành vong hồng đánh thẻ địa a ở triệu long tiêu lúc đang bận điệu có tới được jun hữu môn mở ra trực tiếp tiến hành giới thiệu jun hữu môn nhìn thấy triệu long tiêu tỉ mỉ trang trí sau cửa hàng cũng biểu thị vì đó kinh diễm người đúng là rất nhiều hơn nữa trang trí là rất được nhân khí vẫn là cách cục cũng không có có thể soi mói, nếu là mỹ thực thật sự dường như triệu đại chủ trực tiếp như vậy vậy ta long đỉnh thiên lập tiếp làm chứng tiệm này tất lửa Lửa không lửa không biết, thế nhưng tiệm này menu không phải vậy đã ta. Tiểu điểu ti nhìn đều biết run lấy bẩy Theo triệu long tiêu một tháng trực tiếp tấp ủ, ở chính thức doanh nghiệp sau bùng nổ ra năng lượng là to lớn, có người thu lại coi thường tần, có người trực tiếp phát đến tiệm tộc trên bình đài. Đầu tiên là nhân gian Mỹ vị tư chủ phường như Giang Nam tiểu viện nước chạy cầu nhỏ trang trí phong coi thường tần phát hỏa một cái. Tiếp theo lại là triệu long tiêu cửa hàng menu vừa giận một lần. Tổng cộng 3 loại phần món ăn, 37 đạo món ăn mấu chốt là thức ăn này đàn bên trong giá tiền là cực kỳ không rẻ, đệ nhất đương 188 nguyên phần món ăn, đệ nhị đương 888 nguyên phần món ăn, đệ tam đương trực tiếp chính là 6666 nguyên phần món ăn. Rất nhiều người nhìn thấy tiệm này phần món ăn giá cả sau phản ứng đầu tiên chính là hấp điếm, cũng đúng là loại này điếm người bình thường rất khó đến thường thường đến thăm. Đang lúc mọi người hoài nghi triệu long tiêu có phải là bành trướng định giá rất cao thời điểm, từng đạo từng đạo món ăn lên. Có chủ bá hoặc là run hữu nhìn trước mắt phần món ăn, trên căn bản là 188 nguyên phần món ăn, cũng không có lập tức động đũa mà là tiền tiến đi quay chủ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút này, 188 nguyên phần món ăn cùng thông thường loại kia cơm nước có cái gì khác nhau. Ở điểm một phần cơm rang trứng phần món ăn chủ bá đem điện thoại di động cái giá nhắm ngay cơm rang trứng phần món ăn sau chuẩn bị khởi động. A. Làm cầm lấy cái môi ăn một miếng đang chuẩn bị lợi bình chủ bá trừng lớn hai mắt thật giống chính đang trải qua cái gì không thể miêu tả chuyện tình giống như vậy. Sau đó bọn họ cũng chỉ thấy chủ bá một cái lại một miệng hướng về trong miệng nhét cơm giang trứng. Đại khoái đoá gì chủ bá thậm chí đều quên mình ở trực tiếp, bọn họ đã hoàn toàn đắm chìm trong cơm giang trứng mỹ vị bên trong. Không chỉ là hắn, là cả trong cửa hàng người, bao quát học sinh, còn có Jun Hữu Muôn ở bắt được chính mình điểm món ăn sau trực tiếp liền đắm chìm trong mỹ thực bên trong khó có thể tự kiểm chế. Đến mặt sau toàn bộ trong cửa hàng chỉ còn giữ lại ăn cơm âm thanh. Tình hình như vậy cũng là bị chính đang quan sát trực tiếp khán giả nhìn thấy, những này khán giả đều có chút trận tròn mắt, nhìn nhiều người như vậy một mặt say mê dáng vẻ, trực tiếp bên trong khán giả không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt thật sự ăn ngon như vậy à. Ăn ngon, thực sự là ăn quá ngon, thế này sao lại là không đáng 188 nguyên phần món ăn à. Chuyện này quả thật là cực kỳ đáng giá được không. Chưa bao giờ tưởng tượng đến một phần cơm giang trứng lại có thể ăn ngon đến mức độ này. Mãi đến tận đem một chỉnh bàn cơm giang trứng ăn sạch sau, cái kia đã lãng quên đi chính mình chính đang trực tiếp chủ bá mới hồi tưởng lại mình còn có khán giả đang chờ hắn đây. Cách, trước hết để cho ta uống ngụm canh. Ở chủ bá đang chuẩn bị cùng trực tiếp khán giả miêu tả thần cấp cơm giang trứng mỹ vị thì, hắn đánh cái cách, sau đó bưng lên bên cạnh dòng biển thang chuẩn bị uống. Chỉ là vẫn là cái thứ nhất qua đi. Hắn lại một lần mở hai mắt ra lộ ra khó có thể miêu tả say sưa cảm, biển rộng cảm giác. Đào cái ránh. Ngươi được rồi. Ăn một bữa cơm quên chúng ta một lần, hiện tại uống cái thang lại quên chúng ta một lần. Triệu đại chủ làm cơm thật sự có như vậy mà tính sao? Nhìn thấy chủ bá lại một lần nữa chìm đắm với rong biển thang mỹ vị bên trong. Trực tiếp khán giả cũng là hết trô nói rồi. Có điều chủ bá biểu hiện cũng đúng là để cho bọn họ hưng khởi một loại kích động. Đi thưởng thức triệu đại chủ làm thức ăn ngon kích động. Ông chủ. Ta còn muốn ở đến 1 phần 888 nguyên đích thực điêu đại lục đổ phần món ăn. Mọi người ở đây làm chủ bá biểu hiện im lặng thời điểm, trong cửa hàng có lục tục ăn xong khách hàng bắt đầu ở một lần chọn món ăn. Tiên sinh, phần thứ 2 phần món ăn là không có đánh chết, ngươi còn cần sao? Hán phục muội chỉ nhắc nhở. Không sao, phần này phần món ăn giá trị cái giá này. Đã ăn nghiện ở một lần chọn món ăn mập thanh niên không sao cả nói rằng. Ta cũng phải một phần mì chấn hồn phần món ăn, giá gốc. Ta cũng phải. Tựa hồ có một cái mở đầu sau khi, mặt sau lại có thật nhiều người đang một lần chọn món ăn, mà đem so sánh với lần đầu tiên chọn món ăn, lần thứ hai chọn món ăn chính là giá gốc, nhưng này vẫn như cũ không ngăn được mọi người đối với mỹ vị truy tìm. chương 57, nhân khí nóng nảy. Hoa! Wow. Cái này là cái gì? Trong suốt khí cầu sao? Ở bên trong đại sảnh trở lại một phần tiếng kêu gào không dứt bên thai thời điểm. Ở trong ghế lô tinh linh tiểu công chúa vậy hề hề nhưng là một mặt ngạc nhiên nhìn bưng lên từng cái từng cái lê hình khí cầu vậy vật thể. Đây coi như là phun lê, là lao bản chúng ta chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị, có thể thử một chút. Tiểu vị ương là chuyên môn phục vụ phòng khách phục vụ viên của, đang lúc mọi người không hiểu thời điểm, nàng cho ra giải đáp. Cái này có thể ăn. Nhìn dường như khí cầu giống như trong suốt phu lê, lâm thủ hương có chút do dự nói rằng. Có thể, hơn nữa. An lần trước bảo đảm các ngươi lần sau ở điểm thời điểm cái hội này thành cho các ngươi tất điểm mỹ thực nha. Tiểu vị ương một mặt tự tin nói. Ta đến thử xem. Vương nhạc nhạc đã không thể chờ đợi, trực tiếp cầm lấy phun lê cắn một cái. Nay miệng vừa hạ xuống sau khi bên trong chất lỏng tràn vào trong miệng nàng. Sau đó nàng cả người lộ ra mê say vẻ mặt đến. rầm Đang cố gắng nuốt xuống mấy lần sau khi, vương nhạc nhạc một mặt say mê nói rằng tại sao có thể có cây và mật, quả táo, quả lê, dưa hấu. Chả có thật nhiều thật nhiều ta kêu không được tên hoa quả mùi vị, này phun lê đến tột cũng là cái gì a Thực sự là ăn quá ngon a Vương nhạc nhạc nói xong trực tiếp liền ăn ngấu nghiến, một bên khác hề hề nhìn thấy tiểu tỷ tỷ ăn thơm như vậy cũng là thèm ăn nhỏ dãi, trực tiếp là hai tay cầm lấy một cái phun lê cắn một cái, sau đó tiểu nha đầu cả người đều chìm đắm vào vô tận mùi trái cây, rực rỡ quả dịch bên trong. Thật sự có ăn ngon như vậy. Cái khác người trưởng thành tự chủ vẫn tính tốt hơn. Bọn họ có chút do dự bất định cầm lấy một cái phun lê ăn thử một hồi. a, cái kia rực rỡ đa dạng mùi vị trực tiếp công hám bọn họ nhũ đầu, mặc dù là lấy bọn họ tự chủ ở ăn một cái sau khi cũng là không nhịn được nghĩ muốn đưa tay ở nắm một cái. Đáng tiếc triệu long tiêu bị số lượng có hạ, mặc dù là còn sót lại mấy cái cũng là bị mấy cái tiểu hài tử phân thực hầu như không còn, bọn họ tổng thật không tiện cùng tiểu hài tử cướp. Mặc dù không có phun lê loại này món ăn trước mỹ thực, Thế nhưng kế tiếp món ăn trực tiếp là để cho bọn họ trầm luân tiến vào mỹ vị bên trong, một bàn bàn đến từ tiểu thuyết, hoạt hình, thậm chí còn trong ảo tưởng liệu lý để cho bọn họ dạ dày hoàn toàn luôn hãm. Chờ đến 23 bàn thái toàn bộ trên xong xuôi, mọi người ăn là bụng mãn tràng mập thậm chí là cũng không có đứng lên khí lực. Xong, xong, sư phụ nấu ăn ăn ngon như vậy, sau đó ở ăn những vật khác không phải vị cùng tức xác. Vương nhạc nhạc sờ sờ chính mình viên cuộn bụng nhỏ có chút yêu thương nói. thật là một nhân Lại có thực lực hơn nữa chủ nghệ tốt như vậy, dựa theo dưới tình hình như thế đi, nhà này nhân gian mị thực tư chủ phường nhất định sẽ đại hòa. Chân thiên có chút thống khổ đẩy lên thân thể, nàng tự tin tự chủ không sai, không nghĩ tới lần này cũng là ăn no rơi mất. Không chỉ có là trong phòng khách các khách nhân đối với triệu long kiêu tay nghệ khen không dứt miệng, ở trong đại sảnh học sinh còn có đến từ các nơi run hữu môn cũng là đưa lên nhất trí khen ngợi. Ăn ngon, thực sự là ăn quá ngon. Một phần xem ra không có cái gì đặc sắc nước dùng mì bên trong lại ẩn chứa tươi đẹp như vậy mùi vị. Này 188 nguyên hoa chính là quá đăng giá, ta hiện tại có chút hận mình dạ dày tiêu hóa quá trởm. 188 nguyên phần món ăn tính là gì? Chúng ta vừa nay kết phường lên gọi 888 nguyên phần món ăn đó mới gọi là mỹ vị a Mỗi một đạo món ăn trực kích đũ đầu, gây xích mít tiếng lòng của ngươi, lay động ngươi dạ dày, ăn qua nhà này nhân gian mỹ vị, những thứ khác thật sự không coi là là cái gì. Ở ăn uống no đủ sau khi, mọi người là chút nào không keo kiệt mình ca ngợi chi tử, tuy rằng giá cả đắt, nhưng là tuyệt đối là vật cực kỳ giá trị. Ai nha? Thống khổ, mặc dù ăn ngon, thế nhưng giá cả có chút đắt, một tháng qua cái một hai lần liền gần đủ rồi. Thưởng thụ xong triệu long tiêu ngọng ảo mỹ thực, jun hữu môn ở lúc ra cửa một cách tự nhiên thảo luận lên triệu long tiêu mỹ thực đến. Nếu không ta để ta nam, nữ, bằng hữu buổi tối ở lại đây một chuyến. Chúng ta bữa tối thời điểm có thể ở điểm nhà bọn họ những thứ khác phần món ăn ăn à. Theo Jun Hữu Môn, còn có bọn học sinh lúc rời đi hưng phấn tiếng bàn luận, ở giờ cơm đang chuẩn bị ăn cơm mấy người bị hấp dẫn. Lão Thiết, các ngươi ăn thứ gì kích động như thế, có ăn ngon điểm cũng giới thiệu cho chúng ta một hồi a. Vạn Tượng Kim ngai số 388 điểm, cũng chính là Kim Nhai tối phần cuối nhân gian mỹ vị tư chủ phường, bảo đảm ngươi đi không hối hận, chúng ta vạn ngàn Jun Hữu tự mình nghiệm chứng trôi qua tuyệt đối thật điểm. Nghe có người hỏi do một ít run hữu bắt đầu cực lực lên, vốn là còn chút người tò mò ở nhìn thấy run hữu môn trịnh trọng như vậy nhất thời bay lên mãnh liệt tham dò mớn, sau đó nhất ba hữu nhất ba người đi tới triệu long tiêu trong cửa hàng. vay này cách điệu ở toàn bộ vạn tượng kim nhai bên trong đều là kể đến hàng đầu đi. Cảm giác vạn tượng bên cạnh cái kia cấp 5 sao vạn tượng văn hoa khách sạn đều không nhất định có nhà này lắp ráp bức cách tốt. Ở lại một ba khách nhân đến trong cửa hàng thời điểm. Mọi người vừa bắt đầu đã bị này đứng đầu tư chủ phường trang trí phong cách gây kinh hãi, sau đó bọn họ lại thấy được cái kia thiên đắt tiền giá cả, vốn là còn chút nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn trong điếm trả đang dùng cơm người cái kia say mê ánh mắt sau, bọn họ quyết định thử một chút, nếu không phải ăn ngon nói lần sau tuyệt đối sẽ không đến lần thứ hai. Khi bọn họ ghi món ăn xong, đợi được phần món ăn đưa ra sau, bọn họ ăn cái thứ nhất thời điểm, bọn họ cũng đã luôn hám vào ngộ ảo thức ăn ngon mị lực ở trong cũng trở thành nhân gian mỹ vị tư chủ phường lại một trung thực khẩn a a mặc dù ăn ngon đến bạo thế nhưng giá tiền này có chút đắt sau đó chỉ có thể cách một quãng thời gian ở đến hưởng thụ một lần thưởng thức song thức ăn ngon người cơ hồ là không có cho xoa bình bọn họ đã hoàn toàn bị mỹ vị chinh phục tuy rằng giá cả thiên đắt nhưng là bọn hắn vẫn là quyết tâm nhiều đến mấy lần mà ở một làn sóng một làn sóng danh tiếng hiệu ứng bên dưới triệu long tiêu thậm chí thì liền uống nước nhàn rỗi cũng không có vẫn chờ ở nhà bếp đến cuối cùng vẫn là triệu phụ triệu mẫu tự mình đưa trong phòng khách khách nhân rời đi. Bận điệu đến 3 giờ dưới chiều thời điểm, trong đại sảnh khách nhân rốt cục thiếu một điểm, làm triệu long tiêu rốt cục có thời gian rảnh thở dốc thời điểm đã là nhanh 4 điểm, 4 giờ. Khoảng thời gian này cũng phải chuẩn bị bắt đầu nên tiếp bữa tối đoạn thời gian. Người trong tiệm này chuyện làm ăn thực sự là tốt hơi cường điệu quá a. ở triệu long tiêu nghỉ ngơi một chút thuận tiện ăn bữa cơm thời điểm tiểu thúc tiến tới nói rằng cũng còn tốt, gần như có thể đạt đến mục tiêu của chính mình. Triệu Long Tiêu vừa ăn vừa nói rằng. Mục tiêu của người là bao nhiêu? Tiểu Thúc Hiếu kỳ hỏi. Một ngày doanh nghiệp ngạch, 10 vạn. Triệu Long Tiêu từ tốn nói. Dầm. Nghe được Triệu Long Tiêu mục tiêu, Tiểu Thúc nuốt ngụm nước miếng sau trực tiếp bị Triệu Long Tiêu dã tâm hù được. Sau đó hắn liền kính phục thân ra ngón tay cái của mình. Hoang nên quan lâm. Ở Triệu Long Tiêu vẫn không có nghỉ ngơi bao lâu. Ở 5 giờ ra mặt một chút thời điểm lại có khách người lại đây. Hơn nữa còn là buổi trưa cơm nước xong khách quán cũ. Chương 58, ngày đầu 15 V đút doanh nghiệp ngạch. Hắc. Ông chủ, chúng ta lại tới nữa rồi. Các khách nhân hương phần nói. Lần này bọn họ nhưng là mang theo bằng hữu của bọn họ thậm chí là bạn bè trai gái đến đây. Mỹ vị như vậy liệu lý đương nhiên là muốn người thân cận mình đồng thời chia sẻ mới tốt. Ông chủ, cho ta đến 4 phần cơm giang trứng phần món ăn. Theo khách nhân chọn món ăn, hắn mấy vị bằng hữu lộ có ngoại ý muốn mẹ đến. Vĩnh trí. Ngươi xin mời chúng ta tới đây sao có bức cách điếm chỉ mời chúng ta ăn cơm giang trứng A. Đúng vậy. Tốt xấu đến cái 888 nguyên phần món ăn mà. Ở khách nhân chọn món ăn sau, các bạn của hắn một mặt treo chọc nhìn về phía hắn. Các ngươi biết cái gì, cái này cơm giang trứng đơn giản là thần cấp cơm giang trứng, chờ sau đó các ngươi ăn xong liền biết rồi. Khách nhân một mặt thần bí nợ nụ cười. Cơm giang trứng không phải là cơm giang trứng, chả khiến cho lớn như vậy tên tuổi đi ra. Bạn của khách nhân muôn có chút bất dĩ vi nhiên nói rằng Triệu Long tiêu rất nhanh sẽ đem thần cấp cơm giang trứng làm tốt đã bưng lên Khách nhân nhìn thấy chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm mị thực sau đều không quản bằng hữu của chính mình Cầm lấy cái môi liền chạy Có ăn ngon như vậy sao? Nhìn thấy khách nhân lang thôn hổ yết dáng vẻ Các bạn của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc đến Sau đó bọn họ cũng thử đi thử nghiệm Chẳng qua là khi này miệng vừa hạ xuống Miệng của bọn họ ngay ở cũng không dừng được ai Nghiền ngấm Hết hớp này đến hớp khác hướng về trong miệng nhét cơm rang. A, phía trên thế giới này tại sao có thể có ăn ngon như vậy cơm rang, tại sao đồng dạng là cơm rang, ngươi nhưng ưu tú như vậy. Thời khắc này trái tim của bọn họ, bọn họ dạ dày đã hoàn toàn trầm luân với thức ăn ngon mỹ lực ở trong. Ở bữa tối nhóm đầu tiên khách nhân vừa tới không lâu, lại có từng làn từng làn khách nhân từ ngoài cửa đi vào, những này cũng đều là sáng sớm lại đây chưa từng ăn nghiện người lại một lần nữa đến đến thăm. Cùng nhóm đầu tiên khách nhân như thế, Lần này bọn họ không phải một mình tới, mà là hô bằng dẫn bạn tới, bởi vậy, mặc dù không có học sinh đến, thế nhưng không tới 6 giờ, nhân gian mỹ vị tư chủ phường cũng đã khách quý chật nhà. Đến tiếp sau lại có người lại đây chỉ có thể chờ đợi, qua 7 giờ thời điểm người không chỉ có không có giảm bất trả càng ngày càng nhiều, ở cửa hàng bên ngoài phái ra một cái đội ngũ thật dài đến, này một tình hình ở toàn bộ vạn tượng kim nhai hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Gặp quỷ, mới mở này điếm đến tột cùng là lai lịch gì? Nhân khí bốc lửa như vậy, đây chính là vạn tượng kim nhai tận cùng bên trong, lại không ngừng có khách đi nơi nào. Xem ra lần này vạn tượng kim nhai ăn uống trong vòng đến rồi một cái đại ngạc ca. Ngày thứ nhất nhân khí liền bốc lửa như vậy sau này chả được. Hừ, ta không tin một nhà tiệm mới có bốc lửa như vậy độ hot, nhất định là thuê người đến sung chẳng đi. Ở một đám chủ quán khác nhau ý nghĩ bên trong, bởi vì nóng nảy độ hot, nhân gian mỹ vị tư chủ phường đã trở thành vạn tượng kim nhai ánh mắt tập trung điểm. Rất nhiều không rõ vì sao đến đi dạo phố người chú ý tới tiệm này, ở đánh sau khi nghe mang theo tìm kiếm đi vào trong cửa hàng, mà chỉ cần đã đếm thử trong đó mị thực liền nhất định sẽ trở thành ra điếm trung thực hèn Triệu Long Tiêu lúc này đã bận rộn chân trước không dính sau gái, khách nhân không điểm đứt món ăn mà hắn phải không ngừng hoàn thành khách nhân đơn đặt hàng. Nếu không phải hắn thể phách mạnh mẽ phản ứng vượt qua thường nhân, nơi nào có thể theo kịp một phần lại một phân chọn món ăn. Thậm chí hai vị kia trợ thủ cũng đã có chút muốn nghỉ món ăn dấu hiệu Triệu Long tiêu vẫn như cũ xanh long hoạt hổ ở xào rau. Tận tới đêm khuya nhanh 10 giờ thời điểm, người bắt đầu trở nên ý đòi, 11 giờ chung thời điểm rốt cục đưa đi vị cuối cùng khách nhân, làm Triệu Long tiêu từ trong phòng bếp đi ra thời điểm, đầu đầy mồ hôi mọi người đã lui nằm nhòi trên ghế. Khổ cực mọi người, ngày hôm nay mỗi người cũng có thể lĩnh 300 khối tiền lì xì. Triệu Long tiêu vừa đi ra khỏi đến liền tuyên bố một cái tin chấn phấn lòng người. Ông chủ Văn Tuế Nơi này mỗi người tiền lương đều đều không thua kém 4.500, 300 đồng tiền tiền lì xì tương đương với hơn một ngày tiền lương, ngày hôm nay coi như là lùi điểm cũng đáng giá. Triệu Long Tiêu dặn dò Tiểu Vị Ương mang theo mọi người sửa sang một chút vệ sinh sau sẽ đến thu ngân nơi đối với món nợ, mà theo hắn thẩm đúng, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ vui mừng đến. 188 nguyên phần món ăn bán đi 450 phần, 888 nguyên phần món ăn bán đi 75 phần. 66660 nguyên phòng khách phần món ăn cũng là bán đi một phần, ngày thứ nhất tổng doanh nghiệp nghịch vì là 157866 nguyên, trong đó vật liệu phí là 13860, nhân công chi ra 1500, thủy điện khoảng 500 đồng tiền, tổng cộng tinh khiết thu vào là 142000 khoảng chừng. Nhìn thấy chính mình một cửa tiệm doanh thu một ngày, Triệu Long tiêu trong lòng có chút chấn động, và một ngày tiền liền theo kịp chính mình chuyển hờ một tháng tiền, tuy rằng sau này chuyện làm ăn nhất định sẽ có điều hạ xuống, Thế nhưng cơ bản chắc là sẽ không kém bao nhiêu, hắn tin tưởng hệ thống xuất phẩm mỹ thực mang đến hiệu ứng. Ở thu thập xong cửa hàng sau, cái cuối cùng đi Triệu Long Tiêu nhìn đồng hồ cũng đã sắp 12 giờ rồi, ngay ở hắn chuẩn bị tiến vào ngộng đẹp thời điểm, gợi ý của hệ thống âm vang lên. Ken! Đã hoàn thành nhiệm vụ con đường này tối tịnh điếm, có hay không lĩnh khen thưởng? Chờ một chút ngày mai nói sau đi. Ngược lại cũng không vội vã. Triệu Long Tiêu lúc này mệt trên dưới mí mắt đang đánh giá vì lẽ đó chậm trễ lĩnh tưởng thưởng thời gian. Ngày thứ hai hắn 5 giờ liền rời giường rèn luyện một chút, nhìn một chút thư sau khi liền xe chạy tới cửa hàng của mình sau đó bắt đầu bận điệu một chút lên. Nhân gian Mỹ thực tư chủ phường cũng là có bữa sáng, bởi vậy hắn vẫn muốn rất sớm đã lại đây làm chuẩn bị, khi hắn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm có công nhân cũng đi vào cửa. Triệu Long Tiêu vẫn là dường như ngày hôm qua như vậy, cho mọi người làm một phần Mỹ thực, ở ăn uống no đủ sau khi bắt đầu một ngày mới. Đại khái ở 7 giờ 15 phân thời điểm, cửa hàng nên đón vị khách nhân thứ nhất, cái này khách nhân sẽ ngủ ở vạn tượng kim nhai bên cạnh mỹ rủ kỷ niên hoa tiểu khu, ngày hôm qua ở an nhân gian mỹ vị tư chủ phường mỹ thực sau khi liền hoàn toàn yêu nơi này, bởi vậy ở dậy thật sớm tới xem một chút có hay không khai trường, cuối cùng hắn cũng không có thất vọng. Ông chủ, các người bên này có hay không đưa thức ăn ngoài, ta nghĩ đến thời điểm xa không tiện liền điểm thức ăn ngoài. Ở khách nhân một mặt hài lòng tiêu diệt trước mắt mỹ vị sau dò hỏi. Tạm thời không cung cấp thức ăn ngoài phục vụ. Đối với khách nhân hỏi ý, triệu Long tiêu lắc lắc đầu. Thức ăn ngoài bởi vì có tác dụng trong thời gian hạn định tính duyên cớ sẽ dẫn đến hiện làm liệu lý sẽ mất đi thì ra là mùi vị. Vì lẽ đó tuy rằng thức ăn ngoài cũng là một cái lợi nhuận điểm, nhưng triệu Long tiêu còn chưa phải làm. Sau đó bữa sáng lục tục có người đi vào thưởng thức, tuy rằng đem so sánh với ngày hôm qua mà nói người thiếu rất nhiều, nhưng là cùng những khác cửa hàng so ra nhân khí trả rất tốt. Dù sao nhân gian Mỹ vị tư chủ phường liệu lý nhưng là đắt giá rất nhiều, là màn đêm buông xuống triệu long tiêu đám người lại một lần nữa bận biểu đến nhanh 11 giờ mới lúc nghỉ ngơi. Triệu Long tiêu thống kê qua đi, hôm nay doanh nghiệp ngạch có hơn 89.000, lợi nhuận dòng là 75.000 khoảng trường. Tuy rằng lợi nhuận giảm thiểu rất nhiều, thế nhưng triệu Long tiêu vẫn rất hài lòng. Dù sao tư nhân chủ phường bởi vì định giá duyên cớ, khách hàng nhất định sẽ không dường như ngày thứ nhất chuyện. Làm ăn như vậy nóng nẻ. chương 59, Vong Hồng Đi Nhưng mặc dù là 75.000 lợi nhuận dòng ở toàn bộ vạn tượng kim nhai bên trong cũng là số 1 số 2, ở thêm vào không ngừng lên men danh tiếng, Triệu Long Tiêu tin tưởng cái này lợi nhuận dòng còn có thể vững bước tăng lên. Ngày thứ 2 buổi tối, Triệu Long Tiêu 11 giờ rưỡi lúc về đến nhà rốt cục có thời gian rảnh có thể lĩnh cất thưởng. Ken, khen thưởng phân phát hoàn thành, có hay không tiến hành nhận thưởng? Trước tiên chờ một chút, cái cửa hàng này thuộc tính là có ý gì? Triệu Long Tiêu hỏi nắm giữ thuộc tính cửa hàng đều là đã trải qua 5 tháng điều luyện trước sau sừng sững không ngã sau chuyển thừa xuống cửa hàng linh hồn như có điểm cửa hàng thuộc tính là chiêu tài tiến vào bảo có điểm cửa hàng thuộc tính là cảm giác mới mẹ vân vân cái tiêu tiệm của ta cửa hàng thuộc tính xem như ở nhà nói là mỗi cái tiến vào ta cửa hàng khách hàng đều cảm giác giống như là về đến nhà như thế à triệu long tiêu nghe xong đại lao sau khi giải thích ánh mắt sáng lên đúng hội này để người tiêu thụ càng thêm ưu ái với túc chủ cửa hàng đại lao khẳng định nói Cái này trâu bỏ. Triệu Long Tiêu rất hài lòng. Này sau đó nếu như cùng những khác cửa hàng lại còn tranh, có loại này cửa hàng thuộc về trực tiếp liền để người tiêu thụ ở trong lòng càng thêm khuynh hướng lựa chọn tiệm của hắn cửa hàng. Hiện tại bắt đầu nhận thưởng đi. Triệu Long Tiêu tiếp thu một cái khác khen thưởng hy vọng không muốn ở là cái kia cái gì lao cổ đồng cọ la. Ken, tùy cơ nhận thưởng bắt đầu. Vẫn là cái kia to lớn nhận thưởng không gian, làm to lớn luôn bàn bắt đầu xoay tròn thì. Triệu Long Tiêu trong con ngươi lộ ra vẻ suốt sáng vẻ đến 82 năm là phim, quá. 30 niên đại lại mau, có người nói giá trị hơn 2 triệu, a. Làm sao đã vượt qua? Giá thiên, thiên đình, thiên luân nhãn tu luyện bí thuật, má ơi. Tam đại sát thủ thần triều đứng đầu. Cái này như bài, dừng lại, mau dừng lại, ai, tại sao lại qua? Cái này cái gì đến từ 2085 năm học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đài, không muốn, ta không phải cái này, mau hơn, mau hơn, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Nhìn nhận thường Luân Bàn bắt đầu chậm lại, Triệu Long Tiêu tâm càng ngày càng khẩn trương, đợi được Luân Bàn triệt để đỉnh chỉ kim chỉ nam ngón tay ở một cái khu vực trên thời điểm. Triệu Long Tiêu chừng lớn hai con mắt, sau đó hưng phấn bính lên. Chúc mừng Túc Chủ, rút chúng một lần kia gệ mạ chiếu xạ cơ hội. Nghe được hệ thống sau khi xác nhận, Triệu Long Tiêu trong con người lập lệ sáng quắc ánh sáng, lần này mình nhất định, nhất định phải nhiều kiên trì một hồi, hy vọng có thể sớm một chút tiếp cận hụt hụt loại kiều biến thái thể chất Triệu Long Tiêu bắt đầu ở một lần bị màu xanh biết ánh sáng bao phủ, khởi đầu Triệu Long Tiêu vẫn là ngâm ở ôn tuyển bên trong. Sau 10 phút cái kia quen thuộc cảm giác nóng rực bắt đầu xuất hiện, Triệu Long Tiêu biết khảo nghiệm chân chính bắt đầu rồi, chỉ có kiên trì càng lâu, mình thể phách mới có thể trở nên càng phát mạnh mẽ. Nửa giờ sau, Triệu Long Tiêu toàn thân tế bào cũng bắt đầu sôi trào, nhưng Triệu Long Tiêu vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Sau một tiếng, Triệu Long Tiêu toàn thân ra rẻ trở nên đỏ đậm càng có từng tia từng tia huyết dịch từ mao tế lô máu bên trong chàng ra triệu long tiêu cảm giác thân thể của chính mình giống như là một khối tinh thép giống như ném vào một cái cực kỳ nhiệt độ cao lò nung bên trong không ngừng rèn luyện bởi vì cố nén đau đớn hắn thậm chí là đem môi mình đều cho cắn bể sau một tiếng rưỡi đau đớn đến cực hạn triệu long tiêu ở cũng không kiên trì được quang Vinh hôn mê bất tỉnh mãi đến tận ngày thứ hai sinh vật chung đem hắn tỉnh lại hắn mới khôi phục ý thức túc chủ triệu long tiêu hệ thống đẳng cấp level 2 Danh vọng giá trị, 1618500. Tên gọi, cách đấu đặc nhân. Năng lực, lục đạo luân hồi, lục đạo hải hơi yếu một lực lượng, sơ cấp cách đấu thuật. Ai kèm, 0. Sức mạnh, 75, 3. Tinh thần, 67, 2. Tốc độ, 5, 19. Thể phách, 8, 3, 7. Khi hắn tra xét xong thuộc tính của mình sau khi, cả người đã là bị khiếp sợ không cách nào hình dung, thân thể toàn diện thuộc tính lật một phen. Có thể nói hôm nay Triệu Long Tiêu có thể một cái tay đập chết ngày hôm qua cái kia siêu phạm thể chất Triệu Long Tiêu. Bây giờ Triệu Long Tiêu thậm chí một người là có thể dơ lên một chiếc loại nhỏ xe, không chỉ có như vậy, hắn thể phách bắt đầu bắt đầu tiếp cận thân thể cực hạn Cũng còn tốt kiên trì chịu đựng, không phải vậy nơi nào có thể tăng lên nhiều như vậy. Triệu Long Tiêu nghĩ tới ngày hôm qua cái kia cảm giác đau đớn liền một trận run cầm cập khi hắn đứng dậy thời điểm, toàn thân đều là bẩn thỉu tràn đầy thân thể tạp chất hắn rửa sạch sau nhìn như đã cẩm thạch điêu khắc giống như góc cạnh rõ ràng thân thể khỏe miệng phát hỏa ra một tia bĩ bĩ cười xấu xa đến này nếu như đi ra ngoài quyến rũ tiểu cô nương đoán chừng phải nhất câu một cái chuẩn rất nhanh triệu long tiêu liền sửa sang xong tiếp theo rửa theo thường ngày kế hoạch đọc sách tập thể hình thông thạo tăng vọt sức mạnh sau đó liền chạy tới trong điểm ngày hôm nay hắn trả là người thứ nhất đến trong cửa hàng mới vừa mở cửa không bao lâu tiểu vị ương chờ ba vị trên bạch bàn tiểu cô nương liền vào được không giống với khai trương ngày ấy Sau này Triệu Long Tiêu đem 6 tên hán phục tiểu tỷ tỷ chia làm hai ban, bạch ban là 75 điểm, một ban chính là 15 23 điểm. 8 giờ công tác chế, sau đó Triệu Long Tiêu trả cùng mấy cái tiểu cô nương đã nói, đến thời điểm sẽ thuê hai bộ 3 phòng một phòng khách hai vệ một bếp một ban công nhà trọ cho công nhân ở lại, dù sao trong cửa hàng hiệu quả và lợi ích cũng cần công nhân đến kính dân mình sức lao động, vì lẽ đó công nhân phúc lợi khối này Triệu Long Tiêu cũng không theo kiệt. Ông chủ, ta lại tới nữa rồi a làng ngày hôm qua hỏi do thức ăn ngoài cái tia đại ca cái thứ nhất đi vào trong điểm thời điểm triệu long tiêu biết mình bữa sáng chuyện làm ăn bắt đầu rồi ai nha nha đáng tiếc các ngươi bên này không tiễn thức ăn ngoài không phải vậy ba món ăn đều ăn các ngươi đại ca cười chọn món ăn hôm nay tới phân cổ tạo vị sợi mì hổ phần món ăn ở đại ca sau khi đi vào không lâu sau đó lại có trên sớm ban hoặc là rèn luyện người đi vào bữa sáng thời gian kéo dài đến 10 điểm bán tả hữu thời điểm mới không ai triệu long tiêu tính toán một chốc Bữa sáng thời gian bình quân tiếp đãi 65 người, mà một ngày dùng cơm đỉnh cao kỳ, nhưng là ở buổi trưa cùng buổi tối. Có điều, ngoại trừ ở chỗ này dùng cơm người ở ngoài, Triệu Long Tiêu chả bất ngờ phát hiện có Jun Hữu quá tới bên này chụp ảnh, dù sao tư chủ phường Giang Nam phong cách tuyệt đối là khiến người ta cảm giác mới mẻ, là một thích hợp chụp ảnh đánh thẻ phong cách, bởi vậy, có Jun Hữu thậm chí cái khác mộ danh mà đến người coi như không phải tới ăn cơm cũng phải vào điểm du lịch. Đối với việc đó người Triệu Long tiêu không có đi xua đuổi. Chỉ cần văn minh chụp ảnh những người này chính là đang giúp hắn tuyên truyền, hắn lại cớ sao mà không làm đây. Không chỉ có như vậy, bởi vì tân tăng cửa hàng thuộc tính duyên cớ, chụp ảnh rất nhiều người cuối cùng ở cơm trưa thời gian cũng ở lại trong điếm dùng cơm. Làm ngày thứ ba thời gian trôi qua, Triệu Long Tiêu một ngày doanh nghiệp ngạch không giảm ngược lại tăng đạt tới 12 vạn khoảng trường, trong đó lợi nhuận dòng 10 vạn nhiều. Đối với lần này, Triệu Long Tiêu tự nhiên là rất hài lòng, hơn nữa. Theo danh tiếng lên men cùng với những này vong hồng lại đây đánh thẻ chụp ảnh tuyên truyền, nhân gian mỹ vị tư chủ phường mấy ngày ngắn ngủi thời gian trong cũng đã hồng biến toàn bộ hải thành. Tuy rằng định giá đắt đỏ, thế nhưng trong cửa hàng chuyện làm ăn là càng ngày càng được, Lựa này bạo tình hình cũng là để vạn tượng kim nhai cái khác ăn uống điếm vì đó đỏ mắt. Chết tiệt, này vong hồng điếm không phải nói theo thời gian trôi đi nhân khí sẽ càng ngày càng kém sao. Tại sao tiệm này bây giờ là càng ngày càng lựa dáng vẻ? Một ít Mỹ thực điếm lao bảng tràn đầy hâm mộ nhìn nhân gian Mỹ vị tư chủ phường ở ngoài bài lên hàng dài. Chương 60, đỏ mắt. Hừ, đem việc buôn bán của chúng ta đều cho cấp sạch. Ở vạn tượng Kim Ngai một nhà trang trí xa hoa, cũng là cổ hương cổ sắc bốn liên bài trong cửa hàng, một vị âm nhu khuôn mặt thanh niên bất mãn nói. Thiếu ra, vậy làm sao bây giờ, ở quá 2 tháng chính là gia tộc sẽ duyệt đến thời điểm ngươi kinh doanh cửa hàng nếu như lợi nhuận không cao thế tất ảnh hưởng trong gia tộc xếp hạng một khi xếp hạng là hậu, gia tộc kia dành cho tài nguyên cũng biết thay đổi thiếu. ở bên cạnh hắn một cái kiện tráng đại hán sầu lo nói rằng, sợ cái gì, chúng ta tập hợp lâu cũng đẩy ra đối ứng với nhau doanh tiêu thủ đoạn, đem giá cả đẻ xuống, ta cũng không tin chúng ta lớn như vậy một cửa tiệm cửa hàng trả tranh bất quá bọn hắn. âm nhu thanh niên một mặt hung hăng nói, ở triệu long tiêu cửa hàng bắt đầu trở nên phát triển không ngừng thời điểm, vạn tượng kim ngai số một số hai ăn uống điếm bắt đầu đẩy ra đại lực độ xúc tiêu, ba người đồng hành một người miễn dan. Vốn là tập hợp lâu khẩu vị liền rất tốt, này một xúc tiêu sau khi xuất hiện trực tiếp để tập hợp lâu có chút vắng vẻ cửa hàng một lần nữa ấm lên. Chỉ là âm nhu thanh niên đối với có chút thay đổi cảnh tượng nhiệt náo rất không vừa ý, chính mình nhưng là bỏ ra vô lớn, không nghĩ tới mới một chút chuyển biến, mà triệu long tiêu nhân gian mỹ vị tư chủ phường nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào, điều này càng làm cho hắn chán ghét. Chết tiệt, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Âm nhu thanh niên đoán hận nói rằng, Sau đó hắn tự mình đi nhân gian mỹ vị tư chủ phường thử một lần. Cũng là lần này thử nghiệm trực tiếp để âm nhu thanh niên tắt cùng nhân gian mỹ vị tư chủ phường cạnh tranh ý nghĩ. Chết tiệt, bất kể là trang trí cách cục vẫn là liệu lý đều toàn thắng tiệm của ta cửa hàng, nếu là hắn ở vạn tượng kim nhai một ngày sợ là chúng ta tập hợp lâu chuyện làm ăn liền không có cách nào tốt. Âm nhu thanh niên đoán hận nói rằng, đồng thời lại có chút dư vị loại kia để nhũ đầu trầm luân mỹ vị. Thử một lần có thể hay không thu mua cửa hàng này. Âm nhu thanh niên trong con người né qua một đạo ánh sáng âm lánh nếu như có thể thu mua cửa hàng này, lấy cửa hàng này lợi nhuận năng lực nhất định có thể để cho ta ở gia tộc xếp hạng bên trong bộc lộ tài năng. Nghĩ đến liền làm âm nhu thanh niên cố ý đợi được nhân gian mỹ vị tư chủ phường sắp quan điểm thời điểm mới tìm tới cửa. Người nói người muốn thu mua cửa hàng. Triệu Long Tiêu nghe được âm nhu thanh niên mục đích sau khi một mặt vẻ kinh ngạc. Đúng, 20 triệu ngươi cảm thấy thế nào? Âm nhu thanh niên tràn đầy tự tin nói. Xin lỗi. Ta từ chối. Đối với âm nu thanh niên tự tin, triệu long tiêu nhưng là không chút lưu tình đưa cho từ chối. 20 triệu đã không ít, ngươi đầu tư mặc dù có một phần thế nhưng bản thân loại này lợi nhuận thời gian liền tương đối dài. 20 triệu đầy đủ ngươi ở đây mở một cửa tiệm. Âm nu thanh niên mặt âm trầm nói rằng, 20 triệu ta tin tưởng không cần thời gian bao lâu là có thể kiếm về, ta cũng không có cần thiết cùng tinh lực như vậy ở đi mở một cửa tiệm. Triệu long tiêu một mặt kiên định cự tuyệt, sau đó hắn phải đánh toán rời đi Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Ta Lâm Đông Thăng thỉnh cầu không có mấy người có thể cự tuyệt. Chỉ là Triệu Long Tiêu bước chân rất nhanh sẽ bị ngăn cản. Không có mấy người chính là còn có người từ chối lạc. Rất không đúng dịp ta chính là một người trong đó. Triệu Long Tiêu cao mày nhìn chặn ở phía trước chính mình tráng hán phiền phức nhường một chút. Ngươi nhất định phải từ chối sao? Lần nữa không thuận để Lâm Đông Thăng lửa giận trong lòng bão táp, hắn hướng về chính mình bảo Tiêu Kiêm trợ thủ hùng nhạc gật gật đầu. Qua kẹt. Theo Lâm Đông Thăng chỉ thị, Hùng Nhạc nặn nặn ngón tay, một mặt không có hảo ý nhìn Triệu Long Tiêu, nhìn hắn dáng vẻ tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ. Hắc. Đối mặt hung thần ác sát Hùng Nhạc, Triệu Long Tiêu nít miệng nở nụ cười, sau đó đưa tay ra vô vô Hùng Nhạc vai không muốn rử dội như vậy. Nếu như ta bị ngươi hủ được, đem ngươi đánh hỏng rồi có thể làm sao bây giờ, ngươi nói xem. To con. Triệu Long Tiêu một trưởng lại một trưởng càng nặng vô Hùng Nhạc vai, Hùng Nhạc vốn còn muốn muốn phản kháng. Thế nhưng bất đắc dĩ sức mạnh của đối phương quá mức bá đạo, lấy hắn luyện võ nhiều năm tố chất thân thể bị triệu lòng tiêu vô mấy lòng bàn tay sau khi toàn bộ thân thể nhất thời ma rơi mất, này một tình hình để hắn lộ ra vẻ hoảng sợ đến. Không có gì sự, ta liền đi. Triệu long tiêu khỏe miệng mang theo một tia quái lạ nụ cười nhìn Hùng Nhạc một chút sau rồi rời đi. Hùng Nhạc, ngươi vừa nãy làm sao không ra tay. Cứ như vậy trơ mắt nhìn triệu long tiêu rời đi lâm đông thăng chọc tức. Khi hắn khí cấp bại phôi quay đầu nhìn về phía Hùng Nhạc thời điểm mới phát hiện giờ khắc này Hùng Nhạc sắc mặt tái nhợt một mặt đại hán khác nào một đầu giống như sự ở tại chỗ thiếu gia hắn không phải một người bình thường hắn là một cao thủ a Hùng Nhạc có loại xung động muốn khóc vốn tưởng rằng muốn cùng đối phương diếu võ dương oai uy hiếp đối phương không nghĩ tới triệu long tiêu mấy lòng bàn tay xuống trong nháy mắt dạy hắn là người cái gì ngươi không phải ám kính võ giả sao cứ như vậy thua Lâm Đông Thăng nhìn Hùng Nhạc biểu hiện sợ hết hồn có thể sơ vị lâm gia con cháu bảo tiêu cùng trợ thủ đều là ám kính võ giả ám kính võ giả có thể nghiền ép mười mấy người bình thường coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện đánh luận ra ám kính võ giả cũng có thể đối phó bốn năm cái không nghĩ tới cùng triệu long tiêu như thế một đôi diện vị này ám kính võ giả liền nghĩ thức ăn sức mạnh của hắn thật là đáng sợ có chút tương tự với thiền tông đại lực kim cương trưởng hung nhạc cũng cảm giác mất mặt thế nhưng triệu long tiêu sức mạnh thực sự là quá kinh khủng trực tiếp là đánh tan toàn thân hắn khí huyết để hắn cả người đều chết lặng. Cái tên này lai lịch gì, như thế dễ như ăn cháo liền đem người đánh tan. Lâm Đông Thăng ngơ ngác thất sắc chết tiệt, lẽ nào liền không làm gì được hắn sao? Đang bị Triệu Long Tiêu thực lực làm kinh sợ, Lâm Đông Thăng khổ não thời điểm Triệu Long Tiêu cũng có chút nghi ngờ không thôi, chính mình vừa nãy nhưng là dùng ra 3 phần 10 sức mạnh, vị kia sẽ không bị chính mình đánh xấu chứ. Quên đi, bất kể, phản đúng là bọn họ điếc không sợ súng đến khiêu khích, hơn nữa cửa cũng có quản chế. Đến thời điểm bọn họ nếu như muốn qua lời của mình, mình cũng có chứng cứ. Triệu Long Tiêu rất nhanh sẽ đem Lâm Đông Thăng chuyện tình ném ra sau đầu, mấy ngày nay tuy rằng rất mệt, thế nhưng trong cửa hàng công trạng quả thật làm cho hắn rất hài lòng. Mỗi ngày bình quân hạ xuống 10 vạn lợi nhuận, nói cách khác vẹn vẹn khai trương mấy ngày liền để hắn kiếm được mấy trăm ngàn. Tiếp tục tiếp tục như vậy, Triệu Long Tiêu trước đầu tư đi ra rất nhanh sẽ có thể thu hồi, có điều ở sau khi Triệu Long Tiêu chả phải nghĩ biện pháp giải quyết một chuyện, hắn hiện tại căn bản liền phân thân thiếu phương pháp. Thời gian hoàn toàn bị thời gian làm việc chiếm đoạn dùng Bởi vậy, Triệu Long Kiêu nhất định phải nghĩ biện pháp giải phóng thời gian của chính mình Hắn như thế một ông chủ luôn không khả năng vẫn làm đầu bếp đi Đúng rồi, không phải có Đại Lao sao Triệu Long Kiêu trở lại chính mình nhà trọ sau bắt đầu hỏi thăm tới hệ thống đến Đại lão có hay không chuyên môn làm thức ăn ngon phân thân bán ra A Triệu Long Kiêu hỏi Kỳ thức tốc chủ vốn là cụ có một có thể thay thế ngươi làm đầu bếp cơ thể số A Hệ thống nhắc nhở Ta vốn là có cơ thể sống. Trải qua hệ thống nhắc nhở sau, Triệu Long Tiêu tựa hầu nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên ngươi là nói ti tan tinh sơ cấp hỏa trùng sinh mệnh. Chương 61, Quỷ kế. Không sai, tuy rằng nó dựa vào chính là cơ khí, thế nhưng nó nhưng là chân tránh sinh mệnh, nếu như ngươi có thể cho hắn tìm tới thích hợp và dẫn, như vậy ngươi sở hội liệu lý, nó cũng có thể học được. Hệ thống đại lao nói rằng, vậy thì tốt quá. Triệu Long Tiêu lộ ra vẻ hưng phân đến. Vốn là ở bán hòm sau khi Triệu Long Tiêu bởi vì không biết xử lý như thế nào Thái Nhất, vì lẽ đó Thái Nhất liền bỏ không ở nơi đó. Hiện tại hệ thống cho hắn vạch ra một con đường sáng sau khi Triệu Long Tiêu liền biết làm sao hợp lý vận dụng cái này hỏa trùng sinh mệnh. Nhân công người máy Inter thì có bán, Triệu Long Tiêu mua nhân công người máy cũng không lớn chỉ có khoảng 1,5 mét, dù sao sơ cấp hỏa trùng sinh mệnh cũng chỉ có thể đủ dung hợp một. Nam thước cơ khí Triệu Long Tiêu cùng người bán xác định người máy lấy đại hoàng phong dáng vẽ tiến hành làm riêng sau liền thanh toán 10.000 đồng tiền tiền đặt cọc. Đại Lao, chờ Thái nhất lần nữa tiến hành hỏa chủng dung hợp sau, phải bao lâu có thể học được ta sẽ làm liệu lý. Tại hạ thật đơn đặt hàng sau Triệu Long Tiêu dò hỏi. Mấy phút? Hệ thống tử tổ nói. Triệu Long Tiêu thì lại là một bộ quái đản biểu hiện, có điều ngẫm lại Đại Lao ở trong nháy mắt liền quán thâu mấy chục loại mỹ thực cho hắn để hắn trưởng thành lên thành một tên kinh nghiệm phong phú siêu cấp lớn chủ sau hắn cũng liền có thể lý giải. Ngày mai, giấu trong lòng ung dung tâm tình triệu long tiêu trở lại trong điếm của mình bắt đầu tân một ngày làm việc, hiện tại tư chủ phường chuyện làm ăn là càng ngày càng tốt, hay là không bằng ngày thứ nhất nóng nảy, thế nhưng nhiệt độ vẫn là vạn tượng kim nhai những người đồng hành ước ao khen tị. Không chỉ có như vậy, có một ít thương vụ mời tiệc ở tổng hợp cân nhắc sau khi cũng là bỏ vào triệu long tiêu trong cửa hàng, dù sao hiện tại hắn tư chủ phường chỉ kém chút danh vọng. Cái khác bất kể là bố cục vẫn là liệu lý đều là toàn thắng những ngũ tinh đó cấp khách sạn, rất nhiều người trực tiếp liền lựa chọn ở tư chủ phường trong phòng khách tiến hành thương vụ mời tiệc. Trong vòng một tháng sau đó thời gian trong, chỉ cần là mỗi một ngày thương vụ mời tiệc đều có bốn thứ, mỗi một lần đều là 6.666 nguyên phần món ăn, cái này cũng chưa tính rượu, nếu như toán rượu càng quý hơn. Bởi vì dựa dẫm hệ thống duyên cớ, vì lẽ đó... Triệu Long tiêu có thể tiêu tốn cực kỳ thiếu danh vọng hối đoái ra một ít Mỹ thực tiểu thuyết còn có Mỹ thực hoạt hình hoạt họa á Huyụần bên trong rượu ngon những rượu ngon này mùi vị là không thể nghi ngờ thậm chí là xanh thảm tình cầu không có bởi vậy nhân gian Mỹ vị tư chủ phường rượu ngon cũng là bắt đầu nghe tên hải thành thậm chí có rất nhiều yêu rượu người chuyên môn chạy tới tư chủ phường phẩm rượu bởi vậy ở thời gian một tháng bên trong bằng vào danh tiếng cùng cực kỳ được miến mộ Triệu long tiêu cùng tháng lợi nhuận đạt tới 8000.000 đây chính là lợi nhuận ròng cao như vậy báo lại suất để triệu long tiêu lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười đến không chỉ có là lợi nhuận để triệu long tiêu cực kỳ thỏa mãn triệu long tiêu may người máy cũng đã làm xong hiện tại thông qua xe đặc trùng hậu cần chính đang đưa tới triệu long tiêu địa chỉ đối với triệu long tiêu tới nói cuộc sống như thế là ở hoàn mỹ bất quá chỉ là đối với một số người khác tới nói có tư chủ phường ở tháng ngày để cho bọn họ cảm giác dày vò thiếu gia trải qua chúng ta thống kê Chúng ta tập hợp lâu lợi nhuận tháng này giảm xuống 4 thành, tháng này tổng lợi nhuận 28 vạn. Ở tập hợp lâu bên trong phòng làm việc của bên trong, Hùng Nhạc thận trọng hồi báo. Giảm xuống 4 phần 10. Chết tiệt Lâm Đông Thăng một mặt vẻ dữ tận có phải là đều bị nhà kia tư chủ phường cướp đi buôn bán? Cũng không có thể nói toàn bộ, thế nhưng phần lớn đồng ý chính là chúng nó. Hùng Nhạc nói rằng, tước một hồi Trần Khoa Trường, lần trước yêu cầu của hắn ta đáp ứng rồi. Trầm mặt sau nửa ngày Lâm Đông thăng nghiến răng nghiến lợi nói rằng Thiếu ra, đây chính là mười vạn A. Trần Khắc cái này tham lam gia hỏa cũng thực sự là dám mở miệng, gọi hắn xét xử người kia điếm lại há mồm liền muốn mười vạn hảo xử phí. hung nhạc giật cả mình nói rằng, vậy trừ cái này ngươi còn có những phương pháp khác sao? Ngươi lại đánh không lại nhân ra, ta cũng không có thể vận dụng ra tộc sức mạnh đi. Nếu như nói như vậy, đúng là quá mất mặt. Lâm Đông thăng tham thẳm nói rằng, đi ước Trần Khoa trưởng đi. Chỉ cần vị này thực phẩm cục an ninh Khoa trưởng ra tay. Tiệm của hắn cũng sẽ bị đánh tới có vấn đề nhăn mát, đến thời điểm người tiêu thụ nhất định sẽ cảm thấy tiệm này có vấn đề, coi như là bọn họ không đóng cửa, chuyện làm ăn cũng biết đổi bại. Lâm Đông Thăng âm cười lạnh. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ ước Trần Khoa Trưởng. Hùng Nhạc biết hiện tại cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể dựa theo Lâm Đông Thăng nói làm. Ở Lâm Đông Thăng này với bắt đầu bố trí thời điểm, Triệu Long Tiêu nhận được một cú điện thoại lộ ra một tiêu chỉnh trọng biểu hiện đến. Ngươi là nói ngươi ngày mai muốn yến xin mời một ít lãnh đạo thật sao? Tốt ta rõ ràng, nhất định sẽ không để cho nhạc lão bản thất vọng. Triệu Long Tiêu bảo đảm nói. Chưa hết, ngươi đi viết một tấm tấm bảng quảng cáo, ngày mai 6 giờ sau liền tạm dừng doanh nghiệp. Triệu Long Tiêu bắt đầu chuẩn bị lên. Ông chủ, bữa tối nhưng là một ngày đỉnh cao dùng cơm kỳ A. Không doanh nghiệp không phải thiệt thòi rất nhiều. Tiểu vị ương lộ ra một kia vẻ kinh ngạc đến. Ngày mai muốn vởi chờ một ít lãnh đạo Triệu Long Tiêu một mặt nghiêm nghị nói rằng chỉ phải làm tốt lần này chiêu đãi, vậy chúng ta sự phát triển của tương lai sẽ càng vững vàng càng nhanh chóng. Lãnh đạo sao? Cái kia ta biết rồi. Tiểu vị hương gật gật đầu sau đó lập tức đi viết quảng cáo. Ông chủ, chúng ta lại tới nữa rồi, tháng này đã tới lần thứ năm, ai nha nha. Ví tiền của ta thật là lớn suốt với ta. Ở Triệu Long Tiêu mới vừa phân phó xong, lại một nhóm khách người đi vào một mặt quen thuộc cùng Triệu Long Tiêu chào hỏi. Nói cũng rất kỳ quái. Mỗi một lần đi tới các ngươi trong cửa hàng liền có một loại cảm giác về nhà, khiến cho ta mỗi ngày buổi tối nếu là không đến các ngươi điểm ăn một hồi cơm cũng cảm giác rất kỳ quái như thế. Có khách hàng một mặt cảm khái nói rằng, Vậy ngươi liền coi nơi này là của ngươi ra, ngươi căng tin mà. Triệu Long Tiêu cười hồi đáp, hắn luôn không khả năng nói cho ngươi biết từ cửa hàng nhưng là có xem như ở nhà thuộc tính, phàm là đến trong cửa hàng đều có về nhà cảm giác thân thiết. Ở không cách nào ngăn cản mỹ thực. Tao Nhã Thư thích dùng cơm hoàn cảnh còn có xem như ở nhà cảm giác thân thiết ba loại điều kiện bổ trợ bên dưới để rất nhiều người biết rõ nơi này tiêu phí đắt giá vẫn là ưu tiên lựa chọn nơi này làm dùng cơm điểm. Trả ra, trả căng tin, ông trời của ta muốn mỗi ngày hướng về ngươi phòng ăn này chạy, ta đoán chừng phải phá sản a. Coi như là như vậy, ta mỗi tháng thu vào 6.500, tối thiểu 2.000 tiêu phí là ở ngươi nơi này. Đối với Triệu Long Tiêu, cùng hắn trò chuyện mấy vị khách nhân biểu hiện không chịu nổi cái nhà này yêu ta đi làm cho các ngươi cơm. đối với lần này triệu long tiêu cười cười không nói lời nào, hắn muốn dùng mỹ thực tặng lại cho đám này kẻ tham ăn muôn. ở triệu long tiêu bên này tân khách đầy tràn thời điểm. ở tập hợp lâu bên trong lâm đông thăng nỡ nụ cười cho một vị khỏe miệng có trí người trung niên trúc rượu. chân khoa trưởng đón lấy liền làm phiên ngươi, nếu như có thể để tiểu tử kia cửa hàng gặp sự cố, ta có thể lại thêm 10 vạn cho ngươi. lâm đông thăng khẽ cắn răng nói rằng không thành vấn đề, không phải là một nhà cửa hàng nhỏ mà. Ngày mai sẽ giúp ngươi đem sự tình làm tốt. Người trung niên trong con ngươi tham lam trợt lóe lên sau đó uống cạn rượu trong chén. chương 62, lãnh đạo đến. Không biết mình đã bị một con tham lam xài lang điếm ký thượng triệu Long tiêu vẫn căng căng nghiệp nghiệp ngồi bếp trường. Có điều, hán tân cuộc sống khổ liền muốn giải phóng. Ngày mai, triệu Long tiêu ở sáng sớm sau khi hết bận liền chạy đi bảo châu tân bang hậu cần lĩnh chính mình may đại hoàng phong người máy. Không thể không nói tuy rằng tiền tốn không ít. Thế nhưng người máy này thợ khéo sắc thực là vô cùng tốt, giống y như thật tràn đầy kim loại cảm xúc. Không chỉ có như vậy, lại còn có thể tiến hành điều khiển từ xa, đương nhiên động tác là vô cùng cứng ắc, hoàn toàn không hề có một chút trôi chảy cảm có thể nói, dù vậy Triệu Long Kiêu vẫn như cũ rất hài lòng. Ở bắt được đại hoàng phong người máy sau, Triệu Long Kiêu trực tiếp thuê hậu cần vườn xe vận tải đem đại hoàng phong người máy tải đến chính mình muốn nhà dân ơi, sau đó Triệu Long Kiêu một người đem sắp tới nặng ngàn cân người máy rời vào trong phòng của chính mình. Thái nhất, mau đến xem, người thân thể mới đến rồi. Triệu Long Tiêu một mặt hưng phấn hướng về đặt trên đất cánh tay máy nói rằng. Ẩm. Theo một trận cơ giới chuyển động thanh, cánh tay máy ở Triệu Long Tiêu trước người trực tiếp thay đổi tạo thành một cái cụt một tay người máy. Xem ra không sai. Thái nhất hài lòng gật gật đầu, sau đó ở Triệu Long Tiêu giới chỉ thị tiến hành hỏa trùng di chuyển. Hỏa trùng di chuyển cần tiêu hao phi thường cao năng lượng, ở Thái nhất đem sinh mệnh hỏa trùng di chuyển đến lớn ong vàng trên người thời điểm. Dòng dã tiêu hao hơn một ngàn độ điện, sau đó làm Đại Hoàng Phong mở cơ giới hai con mắt thì, Triệu Long Tiêu có thể từ trong trong mắt nhìn ra một kia linh động đến. Đến thử một chút các cái động tác có thể hay không linh hoạt tiến hành. Triệu Long Tiêu ra lệnh, soạt soạt. Sau đó Đại Hoàng Phong bắt đầu vận động, cất bước, nhảy lên, lật nghiêng, lộn ngược ra sau chờ một loạt động tác trôi chảy vô cùng làm ra để Triệu Long Tiêu lộ ra vẻ hương phân đến. Thái nhất, đón lấy có một gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho người hoàn thành. Thái nhất linh hoạt động tác để Triệu Long Tiêu lộ ra vẻ hài lòng đến, đón lấy liền muốn thử để Thái nhất biến thành người Mỹ vị tư chủ phường người máy bếp trưởng. Ở Triệu Long Tiêu mang theo Đại Hoàng Phong trở lại tư chủ phường thời điểm đã sắp tiếp cận 11 giờ rưỡi, lúc này đã có người đi vào chọn món ăn, cũng còn tốt Triệu Long Tiêu đúng lúc trở lại. Vậy, lão bản ngươi đây là nơi nào mang về Đại Hoàng Phong, lại còn có thể theo ngươi bước đi. Bên trong sẽ không có người điều khiển chứ. Ở Triệu Long Tiêu vào điếm thời điểm gây nên một tràng thốt lên thành. Sau đó rất nhiều khách hàng thậm chí còn bản điếm nhân viên cửa hàng đều lại gần một mặt kinh diễm nhìn cất bước như thường đại hoàng phong. Đây chính là ta giá cao may người máy bếp trưởng, sau đó làm cơm gian khổ nhiệm vụ liền giao cho hắn. Triệu Long Tiêu chủ động giới thiệu. Người máy bếp trưởng. Có lầm lẫn không? Vậy sau này làm được cơm còn có linh hồn sao? Có khách hàng bắt đầu chất nghi. Có điều người máy này nhìn hay cùng chân nhân như thế, nhất định là tiêu tốn không ít đi. Hay là thật sự làm ăn thật ngon cũng khó nói a Có con tin nghi, cũng có người chờ mong. Mọi người mỏi mắt mong chờ, nếu như cảm thấy khẩu vị thay đổi, vậy chúng ta sẽ không thu tiền của các ngươi. Triệu Long Tiêu tuy rằng tâm tình có chút thấp hỏng, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng hệ thống. Sau đó hắn liền mang theo Thái vừa tiến vào trong phòng bếp, hắn phân phó hai vị trợ thủ một tiếng sau liền nhìn về phía Thái Nhất. Đón lấy ngươi phải nhớ kỹ ta nấu ăn mỗi một cái động tác, mỗi một cái động tác. Triệu Long Tiêu phân phó nói. Hiểu, chủ nhân. Thái Nhất đáp ứng một tiếng sau. Triệu Long Tiêu liền bắt đầu động tác, theo dùng cơm đỉnh cao kỳ đến, Triệu Long Tiêu bắt đầu khí thế ngất trời bận rộn, mà Thái Nhất giống như là một vị người học tập giống như lẳng lặng xúc đứng nghiêm một bên học tập. Len Số liệu ghi vào song xuôi, có được hay không tiến hành thao tác? Đang bận việc một cái bên trong buổi trưa, Triệu Long Tiêu làm hơn trăm phần các loại liệu lý sau khi, Thái Nhất trong con ngươi nẽ qua từng đạo từng đạo như là thác nước số liệu. Nói như vậy ngươi có thể tiến hành thực tế thao tác. Nghe được thái một thanh âm triệu long nhất mặt tò mò xoay đầu lại bằng không ngươi bây giờ đến thử một lần, ta nhìn ngươi một chút ghi vào ta làm cơm số liệu sau khi đến tuột cùng có thể làm tới trình độ nào. Xin chủ nhân hơi hơi na một hồi. Thái nhất đã chầm chầm na động bước chân, triệu long tiêu thấy thế tự nhiên là hướng về bên cạnh hơi di chuyển. Sau đó thái nhất liền bắt đầu chuyển động, thái nhất mỗi một cái động tác đều tràn đầy cơ giới cảm, tinh chuẩn không có sai lầm, nhanh chóng mà lại quả đoán. Triệu Long Tiêu cùng hai cái trợ thủ đều được kháng giả, sau đó ở hai cái trợ thủ há mồm trợn mắt bên trong, một bàn liệu lý rất nhanh sẽ bị làm đi ra. Đây là thần cấp cơm giang trứng. Triệu Long Tiêu nhìn vàng nóng ánh thơm nước thần cấp cơm giang trứng không nhịn được cầm lấy cái môi ăn một miếng. Hả? Triệu Long Tiêu trợn mắt lên, mùi vị này một điểm cũng không có kém, mấu chốt là thái nhất làm tốc độ nhanh hơn hắn hơn nhiều. Thái nhất, cái khác món ăn cũng thử một chút. Hưng phấn Triệu Long Tiêu ra lệnh. Mà Thái Nhất khi chiếm được triệu long tiêu mệnh lệnh sau bắt đầu động tác, vẫn là dường như cơ khí vậy hiệu suất cao, tinh chuẩn, mau lẹ, nó mỗi một cái động tác hầu như đều cùng triệu long tiêu xảo giao động tác là giống nhau, thậm chí còn hắn dùng liều phân lượng chờ chút đều là nhất trí không hay. Thái Nhất động tác đơn giản là ở phục chế triệu long tiêu xảo giao động tác. Tiểu vị ương, các ngươi cũng tới đếm thử chúng ta người máy bếp trưởng tay nghệ. Triệu Long Tiêu nhìn Thái Nhất dường như dây truyền sản xuất bình thường lượng lớn đem một phần phân mỹ thực làm được. Hắn vội và gọi tới tiểu vị ương đám người sau đó đồng thời nhâm nhi thưởng thức. Ông chủ, làm được mùi vị lại với người giống như lúc ư. Tiểu vị ương nếm trải dưới lộ ra một kia thán phục vẻ đến. Thật sự ư, phần này mì chấn hồn mùi vị cũng là giống như lúc, người máy này bếp trưởng không khỏi quá châu bài đi. Nhân viên cửa hàng một trận sợ hãi than nói rằng. Rất tốt, đang quan sát một trận sau khi chúng ta người máy bếp trưởng là có thể thượng tuyến. Nhìn thấy tất cả mọi người tán thành thái nhất tài nấu nướng triệu long tiêu một mặt nụ cười gù. Ở xác nhận Thái nhất đầu bếp tránh không thành vấn đề sau khi đón lấy triệu long tiêu bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị buổi tối tiếp đón, dựa theo nhạc Thiếu Khanh từng nói, buổi tối tới người nhưng là Hải Thành bên này lãnh đạo cấp nhân vật, đây đối với nhân gian Mỹ vị tư chủ phường tới nói là một cơ hội bởi vậy triệu long tiêu rất là coi trọng.